Này mấy cái vừa thấy chính là cùng hiển vinh trưởng công chúa kia mấy nam nhân một khối thượng kinh còn kết bạn mà đi đâu hân vinh bá tưởng cười lạnh nói như vậy tỷ tỷ ngươi cùng bọn họ á nguyên tức khắc liền ý vị thâm trường hân vinh bá phủ mới tinh hoa mỹ sân đột nhiên yên tĩnh một cái trước mắt mỹ nam nhóm dựng lên lỗ thai a la mồ hôi đầy đầu vội vàng đối mọi mọi biểu đạt chính mình là trong sạch cái gì đều không có phát sinh quá đều là gặp dịp thì chơi đột nhiên a la phía sau kia hoa lê dính hạt mưa tinh tế thiếu niên khóc đến lợi hại hơn. Kỳ thật có thể phát sinh điểm nhi gì đó. A Nguyên liền càng chờ mong mà đối tỷ tỷ nói, cái này có thể có. Cái này thật không có. A la liền gian nan mà nói. Ung dung hoa quý Mỹ Nam tử khẽ thở dài một tiếng. A Nguyên lập tức liền cảm thấy chua sót. Thật muội muội lần đầu gặp mặt, cái này tặng cho ngươi. Đối với tính vương phi nương nương loại này có thể có khoan dung, ung dung Mỹ Nam tử hiển nhiên là cái không kém tiền chủ nhân. liền đem một quả thập phần trong sáng huyết ngọc ngọc bội đưa cho a nguyên a nguyên ngơ ngác mà nhìn nhìn này phía trên tạo hình rất kỳ quái hoa văn huyết ngọc ngọc bội vừa thấy liền rất giá trị liên thành chính là không dám tiếp nhận tới liền thử mà đi xem chính mình khỏe miệng run rẩy tỉ tỉ chỉ là đại khái nàng lời nói lấy lòng sở hữu mỹ nam trong nháy mắt rực rỡ muôn màu không phải ngọc chính là nhìn không ra là cái gì tài liệu hảo ngoạn ý nhi đều hướng a nguyên trong lòng ngược tác kia hoa lê dính hạt mưa thiếu niên còn lấy ra một chi xanh biết mềm mại cành liễu khỏe mắt hàm chứa trong suốt nước mắt chờ mong mà đưa cho a nguyên tĩnh vương hắc mặt đem này mấy cái ra hỏa đều cấp ngăn ở bên ngoài mấy người này bên trong có mấy cái phá lệ quen mắt nhớ năm đó ở trên chiến trường từng đánh nhau đặc biệt là kia ung dung tuấn mỹ nam tử phong tình bước người thoạt nhìn cùng a la nhất quen thuộc tĩnh vương vừa nhìn thấy hắn liền hừ lạnh một tiếng cách bọn họ xa một chút thấy a nguyên ngửa đầu trong ánh mắt đều là cho mê đến năm mê ba đạo mờ mịt tĩnh vương liền nhìn này mấy cái ra hỏa lạnh lùng mà nói đều là phản tặc liền mới vừa rồi kia tuấn mỹ bước người nam tử nhớ năm đó là nam triều đỉnh cấp vân quý nhà nhân tài kết xuất cùng tĩnh vương tuổi tương đương ở trên xa trường gặp phải quá vài lần gặp được thời điểm nào một hồi không phải ngươi chết ta sống bất quá nhân gia gia tộc so chết cân nào hoác ra mạnh hơn nhiều vừa thấy nam triều hoàng đế là muốn chức lộng chết công thần nhà thời điểm tức khác liền chạy còn thuận tiện giúp Nam Triều Hoàng Đô cấp thả một phen hỏa. Lại nói tiếp, Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng mà vào Hoàng Thành, còn có nảy Mỹ Nam gia tộc một phần Nhi công lao. Lúc sau ra hỏa này liền ỷ vào thiên hạ sơ định, Hoàng đế khẳng định vội vàng trấn an thiên hạ, đàng không ra tay Nhi tới lại tiếp tục thành trước phương Nam, mang theo chính mình của cải Nhi ở Nam Triều đương thổ bá Vương. Hiện giờ thế nhưng còn tới trong kinh. Thính Vương liền ngưng trọng mà nhìn này mấy cái Mỹ Nam. Cách bọn họ xa một chút, đều không phải đèn cạn dầu A La liền thấy kia mảnh khảnh thiếu niên đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, ghê tởm đến cách đêm cơm đều phải nổ ra. "Trang cái gì bạch liên hoa nhi a? Biết hắn đều làm gì đó sao?" "Đầu bằng a." Kia thiếu niên như nhược liếu phủ phong, đa sầu đa cảm, A Nguyên liền đệ thấp thanh âm hỏi. Kia thiếu niên đỏ bừng mặt, tuyết trắng trên má chậm rãi độ thượng một tầng hương nhuận, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói lại thôi. "Ta chỉ thượng quá A La giường đâu." "Nga nga nga." Bát Quái Tĩnh Vương phi lập tức liền mắt sáng rực lên. Sát thủ nói, ngươi nghe một chút liền tính. Thấy A Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, A La liền rất tâm mệt mà xoa khỏe mắt nói, này vương bác ngoạn ý nhi nhi tiếp người tiền thưởng tới ám sát trưởng công chúa dưới trướng nữ tướng, vừa lúc nhi tới ám sát ta. Nàng là hiển vinh trưởng công chúa dưới trướng nhất đắc lực thấy được nữ tướng, nếu là nàng bị ám sát bỏ mình, kia nhất định sẽ dao động quân tâm. Bởi vậy vị này trong truyền thuyết đệ nhất sát thủ liền toát ra tới, Hơn phân nửa đêm thế nhưng nửa cái người đều không có kinh động lẻn vào A la lều trại. Nếu không phải hân vinh bá thân thủ hảo, đã sớm đi gặp tổ tông. Không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. A nguyên liền vẻ mặt ngưng trọng mà nói. A la liền sờ sờ mội mội đầu nhỏ. Cái này kêu chi nhân chi diện bất tri tâm. Người sao lại có thể như vậy đối nhân ra đâu. Sát thủ thiếu niên không làm, nhu nhược mà, ngậm trong suốt nước mắt mà nhìn trước mắt nữ tử nước nở nói, chẳng lẽ ngày đó... Không phải ngươi đem ta đẻ ở trên giường giải ta xiêm ý đi hề. Đối ta dở trò. Làm liền không nhận, ngày sau ta nhưng như thế nào sống. Trong sạch, trong sạch đều ở ngươi trên tay. Hắn ô ô yết thiết mà khóc lên, đáng thương cực kỳ. A-la chưa mở miệng, chính yến răng chung, liền nghe thấy một bên một người cao lớn tuấn lãng thanh niên cười như không cười mà nói. Giải ngươi xiêm ý đi hề. sờ sờ ngươi liền phải đối với ngươi phụ trách. A-la đã từng còn đem ta bó ở trước ngựa, buộc chặt, ngươi hiểu chưa? Ta đột nhiên cảm thấy này phong cách có chút không đúng. A Nguyên đột nhiên liền một cái giật mình. A Tĩnh Vương liền cười lạnh. Ngươi nửa đêm ám sát ta, ta tìm tòi trên người của ngươi hay không còn có ám khí có cái gì không đúng. A La liền lại đối kia tuấn lãng bức người cao lớn thanh niên cả giận nói. Tướng bên thua, ta bó ngươi ở trước ngựa lại có cái gì không đúng. Ngươi dù sao cũng phải phụ trách đi. trưởng công chúa đều chịu phụ trách, ngươi vì cái gì không được. Một bên một cái tú trí thanh thấu thanh niên dừng một chút. đột nhiên đối Á nguyên cười thập muội muội có thai ta xuất thân dược vương cốc thân y đi hề môn hạ đóng cửa tiểu đệ tử mang thai thực vất vả đi ta tới chăm sóc người được không hắn lời này nói ra quả nhiên liền thấy Á la đột nhiên liền do dự lên kia mới vừa rồi còn bưng chính mình phổ nhi ung dung nam tử sắc mặt hơi đổi lúc này mới hàm chứa ý cười nói thời tiết ngày lạnh ta lại gọi người cấp thập muội muội làm vài món áo lông trồn ấm áp thân mình cũng là tốt hắn lời còn chưa dứt. kia hoa lê dính hạt mưa thiếu niên liền run rẩy mà nói, thời trẻ ta đã từng sư từ trù thần, ta cấp thập muội muội nấu canh uống. Nam Triều thật là địa linh nhân kiệt chô A. A nguyên bị này đông đảo Mỹ Nam vây quanh xung xoe, liền cảm khái mà nói. Này bác Triều đi, Nam Tử kỳ thật lớn lên đều tháo. Đẹp điểm nhi thanh niên, như nhà nàng đại ca nhị ca, như vệ cận thất hoàng tử, kỳ thật cũng đều là đỉnh cấp vân quý hoàng tộc mới ra nhiều như vậy Mỹ Nam. Chính là nhìn xem nhân gia Nam Triều. Mỹ nam mỹ nữ nhiều đến tràn lan dường như. A La lúc này không hề răng. Nàng cảm thấy này mấy cái da hỏa đối muội muội thật đúng là rất hữu dụng. Bất quá nàng đối với mấy cái mỹ nam cảm thấy thực tâm mệnh, nhất thời liền sầu đến muốn mệnh. Sầu gì a? A Nguyên liền vội vàng cho chính mình tỷ tỷ ra chủ ý. Thấy mỹ nam nhóm đều tạm thời cảm thấy mỹ mãn mà buông tha chính mình tỷ tỷ, bên trong lại đi véo đi, liền lén lút mà ở tỷ tỷ bên thai nhỏ giọng nhi nói, nếu tỷ tỷ không chê, đều thu vào trong phủ hảo. tiếng gầy hoa phì ta cũng cảm thấy rất khó lấy hay bỏ đâu tĩnh vương phi nói lời này thời điểm hiển nhiên không có thấy tĩnh vương điện hạ hát qua mặt tĩnh vương liền xem này tiểu cô nương thần khí hiện ra như thật cắn răng thật lâu liền cười lạnh nói tiếng gầy hoa phì ngươi có hay không nhìn thấy hiển vinh cô mẫu làm sao vậy lật thuyền a la liền cảm thấy trên đời này nếu có so với chính mình còn thảm nhất định là hiển vinh trưởng công chúa mặc trúc trưởng công chúa đã chuẩn bị chạy tới trên biển phiêu bạc Mấy cái mỹ nam giấm hải sinh sống, trưởng công chúa phủ đều bị số bay. Thảm như vậy. A nguyên tức khắc chấn kinh rồi. Đã từng cỡ nào cường thế sắc bén trưởng công chúa nha. Kia tỷ tỷ ngươi càng thích cái nào đâu. A nguyên người này có một loại tật xấu, chính là càng thân cận chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người xa lạ, nàng liền cảm thấy kia trước hết cùng chính mình chào hỏi vị kia khí chất ung dung, thoát nhìn thực quý trọng mỹ nam tử thực hảo, lại thấy A la híp híp mắt đệ thấp thanh em nói, người này là tới cùng bệ hạ đầu hàng. Nàng mắt đẹp bên trong hiện lên nhàn nhạt phức tạp chi sắc, hừ cười một tiếng nói, thật là cái người thông minh. Bất quá quá thông minh. Thừa dịp thiên hạ đại loạn đương mấy năm thổ ba vương, hiện giờ thấy nam triều đã hơn phân nửa an ổn, chính mình liền phải trực diện bắt triều lưỡi đao, chính mình liền đầu hàng, còn có thể thảo cái phong thưởng. Cũng xác thật so hóa ra càng gió triều nào che triều ấy. hắn thế lực rất lớn sao. Hoàng đế cũng không phải nói ai đầu hàng đều nguyện ý tiếp thu, hoàng đế càng thích là diệt này giúp phản tậc. A Nguyên liền tỏ mò hỏi, bà ba, ba từ trước khởi nghĩa vũ trang thanh thế, hắn cũng không sai biệt lắm, chỉ là hắn càng ngủ đông. A La liền giải thích nói, A Nguyên liền gật gật đầu, nhìn kia mỹ nam tử liếc mắt một cái, cảm thấy thời buổi này nhi mỹ nhân vô luận nam nữ cũng đều có thực thông minh đầu óc đâu. Kia mỹ nam tử cảm nhận được A Nguyên ánh mắt, cười ngâm ngâm mà quay đầu lại, nhìn A Nguyên liếc mắt một cái, chớp chớp mắt. Thịnh Vương Phi cảm thấy chính mình một lòng ở không trung phiêu. nàng ngay sau đó đã kêu tĩnh vương cấp một phen bế lên nho nhỏ mà kêu một tiếng liền thuận lý thành trương mà ôm lấy tĩnh vương cổ thuần thục mà lời ngon tiếng ngọt chính là ở trong lòng ta ai đều so ra kém nhà ta điện hạ nàng xoạch một ngụm thân ở tinh vương trên má lời ngon tiếng ngọt tĩnh vương liền hừ một tiếng a nguyên lại hôn một cái tĩnh vương ngẩng đầu cười lạnh một tiếng tĩnh vương phi cuối cùng một ngụm thân ở nhà mình điện hạ trên cảm tĩnh vương quyết định tha thứ này chưa hiểu việc đời tiểu cô nương cho nên bọn họ là thiệt tình thích tỷ tỷ sao a nguyên trấn an hảo tĩnh vương kêu tĩnh vương tự đắc nảy nhạc liền bắt lấy a la hỏi dừng một chút nàng liền lại nghiêm túc mà nói ta xem bọn họ đều là thực tiêu ngạo người có thể không màng thể thống vô luận là vì cái gì nhập kinh chính là hôm nay lại có thể buông chính mình dáng người tới hống ta cái này tiểu nha đầu vừa lúc đã nói lên bọn họ trong lòng là trân trọng tỷ tỷ không mừng bắt chiều phức tạp nay trong kinh thế gia hào môn Lại nói tiếp tuy rằng đều coi trọng A-la, chính là nhiều ít đều mang theo vài phần kinh thường. Còn có Ngụy Dương Hầu Phủ gốc mắt, Nam Dương Hầu Phủ ân đoán, còn có cùng đã từng Nam Triều Hoàng tộc Triệu gia ân đoán. A Nguyên cảm thấy những cái đó Nam nhân kêu A-la quá mệt mỏi. Còn không bằng này đó hoàn toàn không quan hệ, lại có thể kêu nàng tỷ tỷ trên mặt lộ ra nhân khí nhi xinh đẹp nhân nhi. Ta minh bạch, sau này sẽ suy xét. Thấy A Nguyên trộm nhấp miệng cười, A-la ánh mắt liền nhu hòa lên. Nàng ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. A Nguyên thuận thế nhìn lại, lại kêu A La che lại hai mắt. Người càng thích ai A? Tiểu bắt quái, ta cũng không thể nói cho ngươi. Bằng không quay đầu lại chỉ sợ ninh quốc công phủ liền phải truyền khắp. Ta lại như vậy bắt quái người sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? A La liền nhàn nhãm mà chống cảm, điểm mội mội đầu nhỏ nhi cười ngâm ngâm hỏi. Biết hiện giờ mội mội tươi sống mà cùng chính mình tức giận mà cãi nhau, ánh mặt trời tốt đẹp. A-la mới cảm thấy ở lâm Gia trải qua những cái đó tối nghĩa tất cả đều tan thành mây khói. Nàng hiện giờ lười đến lại đi rồi dám năm đó những cái đó thù hận. Cũng không hề đem nam dương hầu cấp để ở trong lòng. Nàng liên tưởng thích gì mà mỗi ngày nhàn nhãm mà run rẩy chính giờ móng nuốt nhỏ kháng nghị mội mùa chơi, nhẹ nhàng liền có thể vượt qua cả ngày lại sẽ không nhị. Đến nỗi nam nhân. A-la tay liền hơi hơi một đốn, khẽ thở dài một tiếng. Trải qua quá mẫu thân lúc sau, nàng tính tình liền hơi hiện lương bạc. Nam cùng nữ chi gian tương giao lui tới, nàng trả giá cảm tình, nhất định xa xa không kịp đối phương đặt ở chính mình trên người cảm tình. Nàng cảm tình đều cho muội muội, thuộc về tình yêu nam nữ liền rất thiếu rất ít. Cũng không phải muốn bảo hộ chính mình không cần đã chịu thương tổn, mà là thiên nhiên lãnh đạo, có thể chịu đựng nàng nam tử, lại có bao nhiêu đâu? Nàng chỉ là nghe xong muội muội nói, lúc này đây, muốn nhìn một cái. Nhìn một cái nguyện ý vì nàng trả giá rất nhiều cảm tình. Không so đo chính mình bùn xỉn cũng nguyện ý cùng chính mình một khối vượt qua lúc sau dài dòng nhân sinh, lại là bọn họ chung cái nào. Nghĩ tới nơi này, a -la liền đem Á nguyên thật cẩn thận mà ôm ở trong ngực. Ngươi yên tâm A-Nguyên, vô luận tỷ tỷ gả cho ai, ta đều yêu nhất ngươi. A-Nguyên sửng sốt, thử mà vươn tay nhỏ tới ôm lấy A-La vòng eo, nhẹ giọng nói, chính là ta hy vọng tỷ tỷ có thuộc về chính mình hạnh phúc. Không cần vì ta, bị người thương tổn. a -la đều tới thích nàng. kia a la phu quân có thể hay không không vui đâu lòng ta hiểu rõ nhi không cần vì ta lo lắng a la thấy tĩnh vương ý vị thâm trường mà nhìn chính mình liếc mắt một cái lại nhìn nhìn cách đó không xa kia mấy cái mỹ nam tử liền hừ cười một tiếng nàng ôm lấy a nguyên tâm tình thực hảo hiển nhiên tĩnh vương phi tâm tình cũng thực hảo thậm chí đãi nàng bị thần y thật cẩn thận mà hầu hạ mấy tháng bị thân bếp sát thủ nuôi nâng đến đỏ bừng béo đô đô lại bị vô số mềm mại ti mỏng cấp bao vây ở một khối thực mau liền phải lâm buồn thời điểm liền thấy ngụy dương hầu phủ đại công tử tới cấp chính mình thỉnh an tuy rằng nói ấn quy củ đại công tử không hảo thấy hoàng tử phi bất quá a nguyên cảm thấy này đại công tử man đáng thương đuổi theo a la nhiều năm như vậy này hôn sự xem như kêu hắn muội cấp rào thất bại bất quá đại công tử cảm thấy không gì ta đã sớm biết đuổi không kịp A la nàng như vậy tốt đẹp ta cũng không thích hợp đại công tử liền đối a nguyên thực chi kỷ mà nói ta cùng quốc công gia quan hệ hảo là bởi vì bị quốc công gia nhân cách mỹ lực thuyết phục liền tính là ngày sau cùng a la vô duyên cũng sẽ tiếp tục duy trì quốc công gia hắn một bộ bị ninh quốc công thuyết phục bộ dáng a nguyên phủng chính mình đại đại bụng liền ngơ ngác mà nói ngươi ngươi cũng thật thật tinh mắt ta đều có thể phát hiện nàng cha ninh quốc công mỹ này hiển nhiên thật là đặc biệt có thâm nhập khai quật ánh mắt được chứ đây đều là quốc công gia mị lực ngụy dương hầu phủ đại công tử chính gãi đầu ngây ngô cười lại thấy cửa bóng người nhón lên một cao gầy tuấn tú mỹ thanh niên tuyết trắng tay nâng tuyết trắng chén thuốc Cười ngâm ngâm mà vào cửa. Hắn sửng sốt. Đã sớm biết năm đó ở phía Nam Nhi Phòng đều phòng không được tình địch nhóm bảo kinh. Chính là không nghĩ tới thế nhưng đều nên ngang vào nhà. Tĩnh Vương Phi xin lỗi ánh mắt. ngụy Dương Hầu Phủ Đại Công Tử Ngao mà một tiếng. Khóc lóc chạy. Thực sự có ánh mắt ta. Thế nhưng thích nàng tỷ, Bất quá hiển nhiên mệnh không tốt. Nàng tỷ là cái vạn nhân mê. 279 đệ 279 chương, Tĩnh Vương Phi nương nương cảm thấy nhưng cao hứng. Mỗi ngày Mỹ tư tư mà nhìn tới cửa cho chính mình xun xoe Mỹ Nam tử nhóm, đây là trong ngộng mới dám làm ngộng đẹp a Hiện giờ ngộng đẹp trở thành sự thật. Cảm tạ nàng tỷ Mỹ Nam tử nhóm hiển nhiên cũng phát hiện tưởng cưới hơn vinh bá, liền cần phải đến trước tù binh tĩnh vương phi tâm. Bởi vậy gần nhất tĩnh vương trong phủ thật là mãn viên nha. A Nguyên mỗi ngày quá đến độ vui vui vẻ vẻ, rất có một loại trái ôm phải ấp lao phật ra cảm giác. Tĩnh vương tức giận đến gan đau. Điện hạ Ngài nhưng nhất định không thể như vậy nhẫn mại đi xuống A. Màn thầu thúc lần đầu tiên cùng chán ghét anh Tuấn bọn thị vệ đứng ở cùng cái chiến hào, định méo cái bụng liền ôm nhà mình điện hạ chân khóc lóc lên ăn nói, này bầy yêu tình A. Từ bọn họ lui tới chúng ta vương phủ, này trong phủ đầu đại cô nương tiểu tức phụ nhi, đều, đều hắn khổ bức mà khóc đến nước mũi nước mắt, nghĩ đến những cái đó nhìn Mỹ Nam nhóm ngây ngô cười A nguyên mang đến thị nữ. kia đều không tính gì, quan màn thầu thúc chuyện gì đâu. Ngược lại là nhà hắn màn thầu thẩm nhi thanh mai, kia thật đúng là đối kia mấy cái mỹ nhân nhi khen không dứt miệng a. Màn thầu thúc cảm thấy chính mình gặp tới rồi nghiêm trọng gia đình nguy cơ. Thanh thân mới không đến một năm, tiểu màn thầu còn không có thấy bóng dáng. Màn thầu thẩm nhi liền phải di tình biệt luyến. Ngươi đừng lo. Màn thầu thúc béo đô đô, cố tình thanh mai liền thích như vậy nhì, đã từng a nguyên còn nghĩ đem tĩnh vương bên người lại xuất chúng vừa anh tuấn tiền đổ lại tốt cái kia thị vệ thủ lĩnh cho thanh mai. Nhưng mà thanh mai cô nương này lại cố tình chọn chúng béo đô đô màn thầu thúc, liền chỉ bằng này thẩm mỹ, màn thầu thúc còn sợ gì a Mỹ nam nhóm lại hồ ly tinh, cũng biến không thành một viên bánh bao. Tĩnh vương liền cắn răng nhìn kia chó má thần y dìa đệ tử, thon dài duyên dáng tay, nâng một cái chén nhỏ nhi đối A Nguyên hơi hơi mỉm cười, sạch sẽ đến giống như không sơn tân vũ lúc sau. Tĩnh vương lập tức liền phản ứng lại đây, đi nhanh tiến lên, đem A Nguyên cấp ôm ở trong ngực, bất thiện đi xem kia thần y dìa thần y gì hiện giờ không chỉ có là nhàn vân giá hạc nhân gia hiện giờ vẫn là thái y gì viện tân nhập chức thái y gì đại nhân chuyên môn nhi hầu hạ tĩnh vương phi bất quá hiển nhiên thần y gì ở đại nhân cũng không lớn sợ hãi tĩnh vương còn ở đối a nguyên hơi hơi mỉm cười a nguyên liền yên lặng mà cúi đầu nỗ lực mà đem đôi mắt nỗ thành trọi gà mắt nuốt nước miếng một chút đều không khổ thật muội muội ta như thế nào bỏ được kêu ngươi uống chua xót bổ canh đâu a lan nếu là biết hắn cấp a nguyên uống đau khổ chén thuốc còn không trở mà ta Thanh niên liền khét cười. A Nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy này thần y gì từ trước chưa bao giờ đã lừa gạt chính mình. Liền bưng lên kia thoạt nhìn thực khả nghi, đen tuyển chén thuốc hướng trong miệng phóng, uống một ngụm, đôi mắt sáng lấp lánh mà ngẩng đầu nói, là ngọt, nhưng hạ uống. Thanh niên liền ôn nu mà nhìn nàng. Thịnh vương nỗ lực đem chính mình khí thành cá nóc. Thần y gì đại ca, ta có phải hay không mau sinh? A Nguyên một bên uống rượu, một bên ngẩng đầu mắt trông mong hỏi, ta có thể hay không có nguy hiểm đâu? Luôn là cảm thấy thực sợ hãi. tuy rằng luôn mồm phải cho tĩnh vương sinh cái bảy tám cái, chính là thật là tới rồi thời khắc mấu chốt, á nguyên lại cảm thấy trong lòng thập phần sợ hãi. Nàng khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng, Thấy này thanh niên mỉm cười nhìn chính mình, sẽ nhỏ giọng nhi nói, có thể hay không đau a? Nàng cảm thấy chính mình nhất định là tiền sản tổng hợp chứng, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi đâu. Sẽ không. Có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ hãi. Thân y gì hắn quan môn đệ tử ôn nhu nói, bị đoạt lời kịch tinh vương điện hạ đến lúc đó ta sẽ ở bên cạnh ngươi đừng sợ tĩnh vương nắm a nguyên tay nhẹ giọng nói ngươi yên tâm hắn tưởng nói có hắn ở không cần sợ hãi bất quá suy nghĩ nửa ngày lại cảm thấy chính mình nói cũng vô dụng bởi vậy liền yên lặng mà cầm a nguyên tay cho nàng làm dựa vào a nguyên ngoan ngoắn mà dựa vào tinh vương trong lòng ngực còn ngẩng đầu mềm mại mà cọ cọ tĩnh vương hàm dưới nàng cung a la tính tình hoàn toàn bất đồng a la tổng quân nhiều năm tuy phong tư tinh tế vũ mị Nhưng mà bản tính bên trong nhiều vài phần cứng cỏi kiên cường, kia thanh niên nhìn A Nguyên nhướng mày tiêm nhi, lại không có nói cái gì, chỉ là cười ngâm ngâm mà thu canh chén đi rồi. Hắn nhanh nhẹn mà đi, thản nhiên thích ý, phảng phất hành tẩu ở núi rừng chi gian, bên người cảnh sắc đều yên tĩnh thanh nhũ vài phần. A Nguyên ghé vào tinh vương trong lòng ngực trộm nhi xem hắn bóng dáng. Ta cảm thấy tỷ tỷ càng thích hắn nhiều một chút. Nàng ghé vào tinh vương bên thai thấp giọng nói, so với kia ung dung nam triều thế gia gia chủ Còn có kia các màu sắc đẹp phong tình tuyệt luân mỹ mạo nam nhân, này thanh niên cũng không phải sinh đến tốt nhất kia một cái. Cũng không phải nhất sẽ lấy lòng A Nguyên cùng A La kia một cái. Chính là A Nguyên luôn là đem ánh mắt rừng ở A La trên người. A La đối mặt thanh niên này thời điểm. Tỉ tỉ của ta nói với hắn lời nói thời điểm nhất thả lỏng. Không cần mọi cách mưu tính mà nói chuyện, không cần do dự một câu nên nói không nên nói, cũng không cần tưởng này mỗi một câu phía sau lời nói sắc bén. Liền tỉ như A la đối mặt vị kia ung dung tuấn Mỹ gia chủ đại nhân, luôn là có kỳ phùng địch thủ xứng đôi, chính là A nguyên lại cảm thấy kia mỗi một câu lục đục với nhau, thậm chí cái loại này va chạm ra tới hỏa hoa nhi, thuật nhìn thực Mỹ, nhưng mà quanh năm suốt tháng mà ở một khối, là cỡ nào mệt ta Không phải vì lệnh so với nhẹ nhàng sung sướng, sẽ cảm thấy vui sướng sao. Có lẽ có người thích cái loại này không phân cao thấp tình yêu. Chính là A la nhiều năm như vậy đã thực vất vả, nghĩ đến là sẽ không thích. Nàng đã trải qua quá nhiều, bởi vậy chỉ hy vọng được đến một cái an tĩnh ra. Hắn trong núi ra tới, tự nhiên càng đơn thuần. Thịnh vương rũ mắt, mới vừa rồi mặt vô dị sắc mà nói. Cái kia tuấn Mỹ bức người nam nhân, trên người lưng đeo một cái thế ra hưng suy. Hắn thích A-La, chính là phần cảm tình này tất nhiên sẽ không thập phần đơn thuần. Vô luận thân thế như thế nào, chính là A-La lại xuất thân bắc triều hân quý lâm ra, thân mội mội hiện giờ làm tĩnh vương phi, hiện giờ lại quá kê tới rồi hoác ra môn hạ cũng rất được hoàng đế cùng trưởng công chúa yêu thích. Ở thích nàng người này đồng thời, kia nam nhân lại có bao nhiêu là thích A-la sau lương đổ vật. Hắn mang theo gia tộc quy thuận hoàng đế, tự nhiên muốn đem chính mình gia tộc như vậy dung nhập đến này bắt triều thế ra bên trong, mà không phải lại tới lui tuần tra ở quyền quý ở ngoài, chậm rãi mai một. Mà A-la là, là trong đó lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, này trong đó tự nhiên là có thiệt tình yêu thích. Bằng không kia nam nhân cũng không cần vì một cái liên hôn. Liên buông chính mình dáng người đi thích một cái không đáng chính mình thích nữ tử. Đây là thế gia kiêu ngạo. Chính là A-La thật sự sẽ thích như vậy lựa chọn. Tĩnh Vương liền hừ lạnh một tiếng. Nếu A-La thật sự dễ dàng như vậy là có thể gả đi ra ngoài, Tĩnh Vương điện hạ gì đến nỗi mỗi ngày trộm cấp Phật tổ dân hương, khẩn cầu hân vinh bá sớm một chút nhi thành thân đâu. Dù sao, ta hy vọng nếu tỷ tỷ có một cái ra, chính là có thể kêu chính mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, không cần luôn là lục đục với nhau. hoặc là có trướng mắt người. Thế ra liền đại biểu cho người nhiều, người này nhiều, luôn là sẽ sinh ra phiên não A Nguyên đúng rồi đối thủ chỉ, liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói, ta không phải không thích vị kia gia chủ đại nhân, chính là hắn qua thông minh, ta sợ hãi. Tâm cơ sâu không lường được người, A Nguyên đều thực sợ hãi. Nàng liên bản chính mình ngón tay nói, không chỉ có vị này thần y lìa đại ca, còn có sẽ làm tốt an sát thủ tiểu ca nhi, thật tốt ta. ngươi có phải hay không bị hắn làm cơm thu mua, thánh vương liền híp mắt hỏi a nguyên trầm mặc yên lặng mà sát chính mình bên miệng nước miếng tú sắc khả san hắn làm cơm ăn ngon thật a hoa lê dính hạt mưa sát thủ thiếu niên cũng thực hảo làm đồ ăn so ngự thiện phòng đều phải hảo a nguyên thích chứ nhân ăn ngon a nguyên gần nhất béo một vòng nhi Dừng ở tĩnh vương trong lòng ngực béo đô đô đều là mềm mục tiểu mềm thịt thính vương liền để thấp thanh âm nặng nề mà hừ một tiếng tỷ tỷ của ta thật là nhưng hảo a nguyên liền mặt mày hớn hở mà nói Tốt như vậy sinh hoạt, đều là tỷ tỷ mang đến nha. Mỹ Nam không ngại nhiều. Như vậy xem, hậu viện nhi Mỹ nhân nhi ba nghìn cũng không phải cái gì chuyện xấu như nha. trưởng công chúa bên người Mỹ Nam tử nhóm, cũng là như thế này đa tài đa nghệ sao. A Nguyên lập tức liền nghĩ tới hiển vinh trưởng công chúa. Thính vương lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Nói nói sao, tiêu ta vui vẻ một chút. Béo vương phi liền ở nhà mình điện hạ trong lòng ngực lan lộn. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tiểu bắt quái một cái. khó được tâm tình hảo, Tịnh Vương cũng nghĩ lấy Hiển Vinh trưởng công chúa khổ bức sự tới cấp nhà mình Vương phi vui vẻ một chút. Hắn châm trước một lát, thấy A Nguyên này đó thời điểm đều đối ngoại đầu nam dương hầu phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì hoàn toàn không thèm để ý, liền khen thưởng nàng một chút, túi đầu cắn cắn nàng môi mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà nói, nàng muốn chạy, bất quá phụ hoàng trộm bán nàng tin tức, lâm ở bờ biển nhi gọi người cấp chế trụ. Đáng thương anh hùng một đời trưởng công chúa điệu thấp trốn chạy, lại ở ra biển phía trước kêu mấy cái nhân tình cấp bắt được. kết cục thập phần thảm thiết. nghe nói này vài vị mỗi ngày ngồi ở cô mẫu trước mặt, nhất định phải biết hai mới là nàng trong lòng thích nhất nam nhân kia. thật là rất thảm điểm nhi. Tĩnh vương xuân thu bút pháp ít nói rất nhiều, bất quả a nguyên lập tức liền cảm thấy này trong đó đao quang kiếm ảnh, nhất định giết được đầy đất huyết. thế nhưng là bệ hạ. nàng hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới hoàng đế này mày dậm mắt to cũng sẽ bán đứng chính mình muội muội a. Tĩnh vương liền cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái. Xui xẻo hoàng đế không chỉ có bán đứng hiển vinh trưởng công chúa cấp Mỹ Nam, còn lấy mấy tin tức này bán một cái giá tốt. Vì cái gì a? Vì cái gì muốn bán trưởng công chúa? A Nguyên liền cảm thấy hoàng đế bệ hạ này quá hung tàn, nàng sắp lâm buồn thời điểm kêu hoàng hậu hạ chỉ cấp nhận được trong cung đi. Nghe nói này trong cung chính là điểm lảnh chi khí nặng nhất địa phương, dính lên một chút đều sẽ bình an như ý, mẫu tử bình bình an an. Nhớ trước đây thái tử phi mỗi một thai đều sinh ở hoàng cung bên trong, không chỉ có bình bình an an. Liền các hoàng tôn đều càng có thể diện, rốt cuộc đây là ở trong cung sinh ra, thân phận nhi bất đồng không phải. Chỉ là Thái tử Phi tưởng tượng về đến nhà bốn cái gào khóc đòi ăn yêu cầu cưới vợ xui xẻo nhi tử chính là mãn nhãn chua xót nước mắt. A Nguyên cũng ở trong cung sinh, Thái tử Phi thật lo lắng phong thủy không tốt, đều A Nguyên cũng sinh đứa con trai ra tới. Bất quá A Nguyên hiển nhiên không biết Thái tử Phi mưu trí lịch trình, chỉ cảm thấy Thái tử Phi mỗi ngày lo lắng mà nhìn chính mình là ở lo lắng cho mình khỏe mạnh. Hôm nay Thái tử phi không ở, kia lo lắng suốt ruột ánh mắt đã không thấy tâm hơi. A Nguyên một bên nhi ghé vào hoàng hậu bên người gặm điểm tâm, một bên tỏ mò hỏi hoàng đế. Hoàng đế đang theo vẻ mặt khổ bức cờ tiến sĩ chơi cờ. Sinh đắc đạo cốt tiên phong lão tiên sinh đã thân hình đông đưa, ánh mắt tuyệt vọng, liền tính chấm thắng ngươi, cũng là nhân chi thường tình, ái khanh ngươi cũng không cần đối nhân sinh mất đi hy vọng. Ngươi vẫn là một cái thực ưu tú cờ sĩ. Hoàng đế lại đi chưa được mấy bước liền thắng một mầm, có chút chưa đã thèm. Cảm thấy này giới cờ sĩ không được, hoàn toàn không có A Nguyên cái loại này cùng chính mình kỳ phùng địch thủ cơ nghệ. Bất quá xem ở lão tiên sinh đều dâu một đống, hoàng đế cũng liền cảm thấy qua loa đại khái cư như vậy nhi tính, liền đẩy kêu bàn cờ kêu lão nhân này đi xuống, nghe nói lão nhân này đi đến bên ngoài liền té xỉu, liền bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, có thể thấy được chấm cơ nghệ, thật là đả thương người với vô hình A. Hắn thấy A Nguyên cùng hoàng hậu nị ở một khối, rũ đầu to không mặt mũi cùng hoàng hậu một khối ngồi. Cho nên bệ hạ ngài vì cái gì muốn bán đứng trưởng công chúa. Nghe nói hiển vinh trưởng công chúa gần nhất lão thảm. Trưởng công chúa phủ đều ra không được, mỗi ngày đều ở. Ân hử. Hoàng đế liền lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới vừa rồi khẽ thở dài, còn không phải là vì ngươi, ngươi cái không lương tâm nha đầu. Vì ta. Dưỡng tôn tử không cần tiền A. Chấm nhà kho cũng chịu đựng không nổi không phải. Miệng ăn núi lở A thả sau này, ngươi về sau muốn sinh nhiều như vậy. chấm hiện giờ cũng là vì tôn tử nhóm tương lai, chỉ có thể xin lỗi hiền vinh. Hắn còn làm bộ làm tịch mà lấy tay háo hủy diệt khỏe mắt một giọt vẩn đục anh hùng nước mắt, A Nguyên đều phải bị này vô sỉ sắc mặt làm cho sợ ngây người, rắc nửa ngày miệng nhi, thế nhưng không có nói được ra lời nói tới, hồi lâu ngơ ngác mà nói, chính là, chính là này như thế nào chỗ nào chỗ nào đều không đối đâu. Đều nói mang thai ngốc ba năm, hiện giờ Tĩnh Vương Phi còn không có sinh, liền cảm thấy chỉ số thông minh theo không kịp tranh nhi. thập phần gọi người ưu sầu hoàng đế liền nặng nề mà thở dài dùng từ ái ánh mắt nhìn a nguyên đừng nghe bệ hạ nói bậy bất quá là e sợ cho ngươi cô mẫu nhật tử quá đến thanh lãnh muốn yêu nàng sinh hoạt quá đến vô cùng náo nhiệt hoàng hậu liền giận hoàng đế liếc mắt một cái lúc này mới vuốt a nguyên tiểu viên mặt cười ngâm ngâm mà nói ngươi cô mẫu mới từ phía nam nhi trở về này nhất thời nhàn hạ tới chỉ sợ là không thói quen không bằng có này đó hưng tụ lam nhan chi kỷ tại bên người luôn là sẽ tiêu nhật tử quá đến sung sướng chút. Nàng thấy A Nguyên gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, liền đối nàng Ôn Nhu nói, "Tỷ tỷ ngươi cũng là như thế. Ta cũng biết gần nhất hơn Vinh Bá phủ nghe đồn, ai ái nói cái gì nói cái gì đi, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi hiện giờ địa vị, còn không thể trái ôm phải ấp không thành." Mỹ nam tử nhóm ở A La trong phủ ra ra vào vào, cũng lệnh người phê bình. "Bất quá tinh cái gì?" Nữ tướng giả, "Nếu ở trên xa trường cùng nam nhân giống nhau đấu tranh anh dũng, Nam nhân làm chuyện này các nàng cũng đều làm, kia vì cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, lại lệnh như A lại như vậy nữ tử cẩn tuân thế tục lễ nghi. Mẫu hậu, ngài là tốt nhất hoàng hậu nương nương. A Nguyên thích nhất nghe cái này, vội vàng mặt mày hớn hở mà thò lại gần cọ hoàng hậu mặt. Hoàng hậu không khỏi bật cười. Ngươi A, thật là cái nàng điểm điểm A Nguyên vẻ mặt chân cho khuôn mặt nhỏ nhi. A Nguyên liền cười hì hì ghé vào hoàng hậu trong lòng ngực, chỉ cảm thấy chính mình cái gì phiền não đều không có. chỉ chuẩn bị thanh thản ổn định sinh hài tử. Vì thế tới rồi sinh hài tử hôm nay, thái tử vẻ mặt vặn vẹo mà bị thái tử phi kéo tới vây xem A Nguyên sinh hài tử, liền tụ đến thập phần buồn bực. Thời buổi này nhi, không có nói đệ muội sinh hài tử, anh chồng bên ngoài ngồi canh. Nhóm người này còn có thể hay không được rồi. Bên trái ngồi ngay ngắn một cái lẩm nhẩm lầm nhầm hoàng đế, bên phải ngồi ngay ngắn một cái trong tay Phật Châu xoay chuyển bay nhanh hoàng hậu, trước mắt là nhà mình xoay vòng vòng nôn nóng vô cùng tức phụ nhi. còn có cái trưởng tử ở đối thiên cầu nguyện nhất định đến là cái muội muội nghe a nguyên kêu ô ô yết thiết ở bên trong tiếng khóc còn có tĩnh vương cùng a la ở bên trong ôn nhu mà trần an thái tử liền cảm thấy dưới bầu trời này cái gì hoàng đế là trí tôn a này tính vương phi mới là đại lão lại nghĩ đến hoàng hậu đã liên thanh đi thúc dục ninh quốc công phu nhân đám người vào cùng còn cùng hoàng đế thấp giọng nói nếu không phải a nguyên đột nhiên phát động buồn có thể gọi bọn hắn cũng cùng chúng ta một khối cấp a nguyên dùng sức Thái tử liền lãnh ngạnh mà hừ một tiếng. Khẳng định là cái khuê nữ. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Xin cái khuê nữ, liền miễn cưỡng cho nàng ôm đuổi. 280 đệ 280 trương. Đại khái thái tử uy hiếp thật sự trở thành sự thật. A Nguyên sinh cái béo cô nương. Béo đô đô, mềm mượt mà cuộn tròn ở A La trong lòng lực, nhắm mắt lại chép miệng nhi. A La chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hóa. Chỉ là thấy A Nguyên đã mệt đến đã ngủ. nàng vội vàng liền đem trong lòng ngực tiểu cô nương cấp đặt ở ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực chính mình ngồi ở a nguyên bên người lẩm bẩm mà nói ta vốn tưởng rằng ta thực lo lắng nàng này một thai thấy tĩnh vương dương mắt kinh ngạc nhìn chính mình nàng cong cong khỏe miệng thấp giọng nói hiện giờ nàng sinh hài tử ta thật cao hứng nàng túi người đem môi khắc ở a nguyên cái chán một lát mới vừa rồi đứng dậy đáy mắt chớp động sáng dọi lệnh tĩnh vương đều có chút ghen ghét lại thấy bên ngoài truyền đến thái tử cùng hoàng đế thanh âm còn không đem hải tử đưa ra tới cấp chúng ta nhìn xem. Thái tử vừa nghe là cái nữ hải nhi, cùng hoàng đế một người làm quan cả họ được nhờ, này thật vất vả lại khôi phục lãnh khốc biểu tình. Hắn cảm thấy A Nguyên còn xem như tương đối có khả năng. Sinh khuê nữ thật tốt A. Vệ dập liền ghé vào bên cửa sổ nhi hướng trong đầu tham đầu tham não, phá lệ hy vọng thấy chính mình tiểu đường muội Đại thấy một con mềm mụn tiểu anh hải nhi, vệ dập tâm đều hóa. Ta là ngươi đường huynh nha. Hắn chọc chọc mội mội bụng nhỏ. Thấy nàng hừ hừ hai tiếng, lại rất ngoan, hoàn toàn không có nhà mình bị hầu nhi tứ đệ kia ở tã lót xé trời tiếng khóc, liền cảm thấy chính mình thật sâu mà yêu chính mình tiểu đường muội. Lúc này hân minh bá gì đều không ở đại hoàng tôn trong ánh mắt, hắn liền mắt trông mong mà đi theo ninh quốc công phu nhân ánh mắt nhìn tiểu đường muội ở nhà mình hoàng tổ phụ cùng phụ thân trong lòng ngực qua một vòng nhi, mới vừa rồi cảm thấy mị mãn mà ôm lấy cái này tiểu ra hỏa nhi. Đại hoàng tôn cảm thấy mội mội thực đáng yêu, ninh quốc công phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không thèm để ý A Nguyên sinh nam sinh nữ. Hiện giờ thấy hoàng đế đám người thích A Nguyên sinh hài tử, tự nhiên trong lòng thực thích. Trong cung phong thủy thay đổi. Thấy A Nguyên thế nhưng ở trong cung sinh cái khuê nữ, Thái tử Phi đột nhiên một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nàng có phải hay không cũng có thể sinh khuê nữ. Này yêu cầu Thái tử phối hợp. Thái tử đột nhiên cảm thấy. Lần trước tĩnh vương uống đó là gì bổ canh tới. Hắn chỉ cảm thấy Thái tử Phi ánh mắt sờn tóc gáy. Nhưng mà giờ này khắc này lại chỉ có thể yên lặng mà đoàn trang nhi tử trong lòng ngực tiểu đậu đinh, dừng một chút liền đối hoàng đế nói, phụ hoàng, đây là hoàng gia cái thứ nhất hoàng tôn nữ, ngài không bằng phong nàng, cái phong hảo, cũng là vinh sủng. Hoàng đế bệ hạ dưới gối nhi tử tôn tử vô số, chính là nữ nhi duyên lại nông cạn, ngay cả thất công chúa như vậy nhi sống bá vương đều phải bị sủng lên trời, huống chi A nguyên sinh này mềm mụ thoạt nhìn liền thập phần vật nhỏ đáng yêu đâu. Hoàng đế liền thâm chấp nhận, gật đầu nói. Nha đầu này có thể so hoàng tôn quý giá nhiều. Hoàng tôn nhiều không đáng giá tiền. Hoàng đế tiếp tục nói, liền phong một cái an vinh quần chúa, ban cho nàng chắc quận đất phong hảo. Hắn liền cười tủng tỉm thực từ ái mà nhìn kia không hề biết cũng đã có thực giàu có và đông đúc của cải nhi tiểu cháu gái nhi. Bởi vậy, Tĩnh vương phi ở trong cung sinh hạ hoàng tôn nữ, hiện giờ phong an vinh quần chúa, tức khắc trong kinh liền ồ lên. Chưa thấy qua như vậy đâu cô nương nha. Thái tử bốn cái nhi tử, hiện giờ còn đều là bạch bản nhi đâu. Chứ bỏ hoàng tôn này danh hiệu nhi, dư lại còn chưa kịp vị này hoàng tôn nữ nhi. Chẳng lẽ thời buổi này nhi hoàng gia trọng nữ thân nam? Đại gia lập tức liền cảm thấy hoàng đế phong cách phá lệ độc đáo, thậm chí có người liền ở thái tử phi trước mặt ẩn ẩn mà châm ngòi nói A Nguyên càng đến hoàng đế hoàng hậu sủng ái, liền sinh hạ một cái nữ hài nhi đều lướt qua thái tử phi các hoàng tôn đi, Nưu Toan châm ngòi thái tử phi cùng A Nguyên chi gian thân mật. Thái tử phi cười ngâm ngâm mà càng cấp an vinh theo hiếu nhỏ nhi. Nghe thấy được này cũng cũng chưa nói cái gì, bất quá là tiếp tục mỉm cười kêu người nọ lăn, lúc này mới thập phần không vui mà tiến cung, đầu tiên là hôn một cái ngủ ở A Nguyên bên người vật nhỏ, lúc này mới sừng ngồi ở A Nguyên bên người cười lạnh nói, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Đây là kêu ta ghen ghét ngươi đâu. Thái tử Phi là tương lai hoàng hậu, nếu là cùng A Nguyên sinh ra khúc mắt, kia sau này A Nguyên nhật tử sẽ không hảo quá. Có thể thấy được A Nguyên gả cho tinh vương. Trong lòng ghen ghét muốn lén lút ngáng chân cũng không phải không có. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, Thái tử Phi hiện giờ cùng A Nguyên chị em dâu chi gian cảm tình không tồi, ai biết sau này đâu. A Nguyên lại không có nảy phân lo lắng. Thái tử Phi đau nàng khuê nữ so với chính mình đau đến còn lợi hại đâu. Nàng vốn chính là cái tiểu khí người, sinh hài tử thời điểm cả người đều cảm thấy phảng phất bị bẻ nát dường như đau đớn, hiện giờ ở ở cữ, liền làm bộ làm tịch mà đem chính mình nằm ở trên giường đương cái bệnh Tây Thi. giờ phút này nghe xong thái tử phi cùng chính mình đoán giận này đó a nguyên liền phụt một tiếng nở nụ cười nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền kiêu ngạo mà nói không bị người đố là tài trí bình thường các nàng ghen ghét ta chính thuyết minh ta nhật tử qua đến hảo cùng tẩu tử cảm tình hảo phải gọi các nàng nhìn không được lúc này mới châm ngòi ta nên cao hứng mới là chỉ là tẩu tử nàng khẩn trương hề hề mà nói các nàng nếu nói qua nói như vậy kia sau này tẩu tử ngươi không cần để ý tới các nàng ta biết ta minh bạch Thái tử Phi liền cười nói, nàng thấy A Nguyên mềm mại nho nhỏ, mới cập kê đại hôn không lâu liền sinh con, không khỏi đáng thương. Bà Vũ tìm hảo sao? A Nguyên tuổi con nhỏ, thân thể mới trưởng thành, bởi vậy sữa không đủ. Bởi vậy Hoàng hậu liền sai người tìm bà Vũ lại đây uy an vinh quần chúa. Tìm hảo. A Nguyên liền gật gật đầu nói, nhìn rất sạch sẽ, mẫu hậu cùng mẫu thân đều tự mình chọn lựa ra tới, nhất định cực hảo. Nàng nghiêng đầu nhìn nằm ở chính mình bên người hô hô ngủ nhiều vật nhỏ. Liền cùng thái tử phi hoán giận nói, nha đầu này là cái không có lương tâm người, có nại chính là nương, ai nại đều ăn. Bất quá nàng chưa nói, liền tính là không nguy mãi an vinh quận chúa cũng dính nàng dính vô cùng. dối trá mà cấp thái tử phi tố cáo nhà mình khuê nữ một chạm, thấy thái tử phi nhìn chính mình bất đắc dĩ mà cười, nàng cũng nhịn không được cười. Nàng cảm thấy chính mình càng thêm tính trẻ con. Chính là ở bên ngoài, Nam Dương Hầu cũng đã ngăn chặn mỗi ngày kiểu cái đôi mặt mày hớn hở ninh quốc công. đại ca. nam dương hầu ăn a la hai đao nghỉ ngơi nửa năm nhiều liền tính là giờ phút này sắc mặt cũng có chút tái nhuận hắn muốn là khí thế áp người cường giả chính là giờ phút này lại lộ ra vài phần mỏi mệt ninh quốc công hử ca nhi chờ khuê nữ ra ở cứ mang theo ngoại tôn nữ nhi ra cùng tới xem hắn nghĩ đến ngày đó an vinh quận chúa lúc sinh ra nhìn thấy kia mềm mục tiểu bộ dáng nhi vui vẻ vô cùng liền thấy nam dương hầu nhìn nam dương hầu hiện giờ này phân tiêu thụy ninh quốc công hù nhảy dựng vội vàng kinh ngạc hỏi nhị đệ ngươi làm sao vậy Dừng một chút, hắn liền nghĩ tới. Hai tháng trước, lâm đường ly kinh. Hắn cái gì đều không có mang đi, nhận được hoàng đế phong chính mình vì tướng chấn giữ biên quan ý chỉ, liền ra kinh. Cô độc một mình, phảng phất muốn cùng Nam Dương hầu phủ đoạn tuyệt, cũng vẫn chưa lại đi quấy nhiều a la. Ninh quốc công đi tặng chất nhi đoạn đường, chỉ cảm thấy lâm đường kia phân hầm hực cùng thương cảm kêu chính mình chua sót cực kỳ. Hiện giờ nghĩ đến, nếu con hắn ly kinh, kia quốc công ra còn không khóc chết ta Á đường chuyện này. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nghe nói Lâm Đường cự tuyệt ngày sau kế thừa Nam Dương Hầu Phủ tức vị, chính mình đem chính mình từ Nam Dương Hầu Phủ người thừa kế vị trí thượng cấp lấy rớt. Nam Dương Hầu Phu nhân nghe xong liền dầu qua đi. Nàng cả đời này để ý, bất quá là Nam Dương Hầu người nam nhân này, còn có Nam Dương Hầu cái này tức vị. Nếu chính mình huyết mạch không thể kế thừa Nam Dương Hầu Phủ, như vậy nhiều năm như vậy gian nan cùng nhấp nhô chẳng phải là đều thành chê cười. Huống chi Lâm Đường là Nam Dương Hầu con vợ cả không giả. Nhưng nếu lâm đường không kế thừa Nam Dương Hầu phủ tức vị, Nam Dương Hầu không cần con vợ cả, quay đầu lại tái sinh một cái con vợ lẽ nhưng làm sao bây giờ? Nam Dương Hầu nhấp khẩn tái nhật ngôi. Hồi lâu, hắn mang theo vài phần mong đợi hỏi, đại ca, A Nguyên Nữ Nhi. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ thương A Nguyên? nay không thể nói thẳng thắn bẩm báo về sau liền thả bay tự mình liền không ẩn tàng rồi là không? Ninh quốc công liền trầm mặt. Hắn không vui. Sao mà A? con tưởng đem khuê nữ cấp đoạt lại đi là không, nàng ở trong cung tốt không? Bệ hạ cùng hoàng hậu, có phải hay không thật sự thích nàng sinh hải tử? Tuy rằng tại đây trong cung đầu nghe đồn không ít, đều nói tĩnh vương phi mẹ con được sủng ái, chính là nam dương hầu lại như cũ vì a nguyên lo lắng. lâu như vậy tới nay, a nguyên sinh sản trước thời gian, nam dương hầu chỉ cầu trời xanh khai ân, yêu chính mình nữ nhi sinh một cái nhi tử, cũng may hoàng gia đứng vững góp chân. Đại biết a nguyên sinh chính là cái khuê nữ, nam dương hầu trước mắt đều đen. Nếu không phải hoàng đế chính miệng phong kia hài tử vi quận chúa, còn ban cho đất phong, Nam Dương Hầu cảm thấy chính mình đều có thể lại phun mấy khẩu huyết. Hắn chờ mong mà nhìn Ninh Quốc Công. Nếu là từ trước, hắn lui tới cung đình cũng thực tầm thường, không cần phải đi hỏi Ninh Quốc Công. Chính là hoàng đế đã thật lâu đều không có triệu kiến hắn. kia đương nhiên, nhà ta tiểu quận chúa người gặp người thích. Ninh Quốc Công liền thần khí hiện ra như thật mà nói, liền cung được sủng ái chính là chính mình dường như. Nam Dương Hầu liền há mồm muốn nói. Bất quá cùng ngươi quan hệ không lớn. Ta nói, tuy rằng hiện giờ mọi người đều gả ra Nguyên, nhị đệ, ngươi cũng đừng đi quái giày A Nguyên sinh hoạt, lệnh nàng đổ tăng phiền não. Ninh quốc công cảnh giác mà nhìn đệ đệ nói, A Nguyên hiện giờ còn ở cử đâu? Đều nói ở cử nếu là khóc, đối thân mình không tốt. Ngươi, hán gai gai đầu, quyết định họa thủy đông dẫn, cũng đừng tiêu đệ đệ luôn là muốn đem nhà mình khuê nữ cấp cấp đi, không có hảo ý mà nói, ngươi cái kia thứ nữ A Dư. hiện giờ có phải hay không cũng đến gả chồng A. Nhị đệ, ngươi nhưng nhìn nàng điểm nhi, đừng kêu nàng thành gả không ra gái lỡ thì không đến cấp chúng ta lâm ra mất mặt. Lâm ra tiểu bối mấy cái cô nương bên trong, liền tam phòng con vợ lẽ A tĩnh đều đã đính hôn. Chỉ có A dư cùng A la ở tại thâm quê. Chính là A dư có thể cùng A la so sao. A la không phải gả không ra, mà là chọn hoa mắt nột. Nàng bất quá là cái thứ nữ. Nam dương hầu liền lạnh lùng mà nói. Nói lên A nguyên tha thiết. ở nhắc tới á dư thời điểm chợt lạnh xuống dưới nhiều năm như vậy a dư ở bách việt làm yêu đủ để lệnh nam dương hầu lý đều không nghĩ lý nàng nhưng mà nghĩ đến a dư như vậy con vợ lẽ tỷ tỷ đối với a nguyên tới nói chỉ sợ là a nguyên mất mặt căn nguyên nam dương hầu sắc mặt liền thập phần khó coi hắn cùng ninh quốc công nói trong chốc lát lời nói cũng không thể từ ninh quốc công trên người hỏi tham gia cái gì tuy rằng hắn đối a nguyên đứa nhỏ này tràn ngập chờ mong nhưng mà nghĩ đến a nguyên cùng a la là thấy đều sẽ không kêu hắn thấy một mặt Trong lòng vốn là hấm hực, Nam Dương Hầu chỉ cảm thấy chính mình chưa nghỉ ngơi tốt miệng vết thương đều phải nứt toạn, miên cưỡng liền trở về Nam Dương Hầu phủ. Nghe Nam Dương Hầu phu nhân tưởng niệm lâm đường thương tâm tiếng khóc, Nam Dương Hầu liền cong cong khỏe miệng. Hắn không nghĩ tới, duy nhất nhi tử, thế nhưng sẽ như vậy oán hận hắn, oán hận đến thậm chí liền hắn tức vị cũng không chịu lưng đeo. Phản phất Nam Dương Hầu cái này tức vị mang cho lâm đường, chỉ có sỉ nhục Nam Dương Hầu phu nhân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hắn chậm rãi đi trở về chính mình thư phòng đi. lạnh như băng, mang theo vài phần trống trải cùng thê lương. Theo bản năng mà đem tay hướng một bên tìm kiếm, lại sơ soạn cái không, Nam Dương Hầu chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như phía trước kia mỗi một cái ngày đêm giống nhau, đều lừa dối mà đi xuống trầm trầm, lúc sau đấy lòng là một mảnh hư không. Đúng rồi. Nguyễn Thị, cái gì đều không có để lại cho hắn. Nghĩ đến đây, Nam Dương Hầu liền cảm thấy ít hầu tanh ngọn. Kia một ngày A-la từ trong lòng ngực hắn cướp đi Nguyễn Thị cho cốt, Nam Dương Hầu liền cảm thấy chính mình bên người liền cái gì đều không có. Hắn luyến mộ nàng như vậy nhiều năm, nguyên lai like cuối cùng để lại cho nàng bất quá là nàng oán hận. Chính là liền A-la cũng không biết, liền tính là chỉ có oán hận lại như thế nào. Hắn được đến chính mình gấu hiếm nữ tử, sau đó, sau đó nàng cho chính mình sinh hạ thế gian này đáng yêu nhất hài tử. Chỉ cần A-nguyên ở, kia chứng minh hắn cùng Nguyễn Thị chi gian liền vĩnh viễn không phải người lạ, như vậy đủ rồi. Ngựa đầu khẽ thở dài một tiếng, Nam Dương Hầu mới vừa rồi cảm thấy đáy lòng hảo quá chút, đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, muốn cùng A Nguyên thấy một mặt. Hắn muốn đem chính mình sở hữu khổ chung đều nói cho cái này đã lớn lên, không hề yêu cầu hắn ẩn nhẫn bảo hộ hải tử. A Nguyên cùng A La bất đồng. A La là hoác hiện, tự nhiên hướng về chính mình tra ruột. Chính là A Nguyên là của hắn. Là hắn thậm chí nguyện ý tự ô, cũng muốn giữ gìn hải tử. Hắn đem nàng qua kế, thật là vì nàng hảo. Đại phòng vô nữ. phòng Huynh trưởng phu thê đều là phúc hậu người, chỉ cần nuôi nấng A Nguyên, liền nhất định sẽ đối xử tử tế nàng, đối nàng hảo. A Nguyên cũng không hề là thứ nữ, mà là danh chính ngôn thuận đích nữ. Hắn vì chính mình nữ nhi, thật sự đã lao lực hết thể tâm cơ. Hầu ra, liền ở Nam Dương Hầu nhắm mắt nghĩ tâm sự thời điểm, nhạc dương quận chúa sắc mặt tái nhuật mà vào cửa, nàng ở Nam Dương Hầu lạnh băng vô tình xem ra ánh mắt co rúm lại một chút, thế nhưng không dám lại như từ trước giống nhau tự tại. Mà là giống như từ trước Nam Dương Hầu trong phủ mỗi một cái vô sùng thiếp thất như vậy nơm nớp lo sợ, hoài sợ hai thấp giọng nói, thiếp thân cùng Hầu ra có chuyện muốn nói. Tuy rằng ngày đó tranh chấp bị Ninh Quốc công phu thê hạ phong khẩu lệnh, chính là dư giả đều có thể nhắm chặt miệng, Nam Dương Hầu phu nhân lại không thể. Nàng đã bị Nam Dương Hầu lưu luyến si mê Nguyễn Thị cấp đánh sập, cả ngày tưởng không rõ, cũng ở lại nhải. Nhạc Dương quận chúa tự nhiên cũng nghe tới rồi. Đãi nghe được Nguyễn Thị mới là Nam Dương Hầu trong lòng ái. Nàng nơi nào còn không biết nhiều năm như vậy, chính mình rốt cuộc là cái cái gì? Trong nháy mắt tâm đều lạnh. Nhạc dương quận chúa mới vừa rồi minh bạch, nhiều năm như vậy khinh quần cùng được sủng ái. Hiện giờ dừng ở đại gia trong mắt, chính mình bất quá là cái vai hề giống nhau. Ngày nhót vai hề. Nàng dương dương tự đắc, chính là nam dương hầu lại hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng. Hầu ra vì sao phải như thế nào đối ta? Nam dương hầu phủ hiện giờ đã có nghe đồn nói nhạc dương quận chúa vốn không phải nam dương hầu người trong lòng. một khi đã như vậy một cái thất sủng lại không có căn cơ nam triều nữ tử ở nam dương hầu phủ lại tính cái gì nàng được sủng ái thời điểm đều nịnh hót mà kêu một tiếng con chúa chính là nam triều phong tức đã sớm không có hiện giờ chính là cả nhà đều gọi nàng một tiếng triệu di nương triệu di nương luôn luôn đều tự giữ tôn quý tôn nghiêm vinh quang ở nàng trong lòng so tánh mạng còn quan trọng nay một câu triệu di nương hiển nhiên đã đem nàng mặt cấp xé xuống tới ném vào vũng bùn đi nàng chỉ cảm thấy những cái đó hạ nhân xem chính mình ánh mắt đều kêu chính mình cảm thấy tuyệt vọng. Hai hàng thanh lệ từ triệu di nương trên mặt rơi xuống. Hắn sao lại có thể lợi dụng nàng? Lợi dụng nàng lúc sau, xem nàng rêu rao lúc sau, vì cái gì lại muốn kêu mọi người biết? Chính mình kỳ thật cũng không được sủng ái. Ta như thế nào đối với ngươi? Nam Dương Hầu liền dương mắt, cười lạnh nhìn cái này đã từng ý đồ hạ độc độc chết Nguyễn thị nữ nhân. Hắn đấy mắt chớp động rõ ràng chán ghét. Nguyễn thị không phải nàng năm đó một chén rượu độc chết, chính là lại cùng nàng thoát không được quan hệ. nam triều vong ngươi muốn vinh hoa phú quý như cũ vinh sủng phong cảnh như cũ ta đều cho ngươi chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ Phản phất ta cô phụ ngươi giống nhau thật là buồn cười chẳng lẽ ngươi năm đó bỏ lên trên ta giường là thiệt tình ái mộ ta nam dương hầu liền châm chọc hỏi hắn châm chọc tức khác liền lệnh triệu di nương hô hấp khó khăn tuyệt vọng mà nhìn trước mắt này rốt cuộc lộ ra gương mặt thật vô tình nam nhân nàng nhất thời nói không lựa lời kia hầu ra ngươi đâu nguyễn thị cũng theo ngươi Ngươi lại được đến nàng thiệt tình ái mộ sao. 281 đệ 281 trương Đều là nhiều năm ngủ ở một khối người, triệu di nương cũng quá không biết săn sóc chính mình trợ phu. Nhân ra hầu ra trong lòng thống khổ cái gì, triệu di nương hay là không biết không thành. Vì sao còn chọc nhân ra vết xẹo đâu. Đã từng ân ai quá, cần gì phải cho nhau thương tổn. Nam Dương hầu liền cảm thấy chính mình thật sâu mà bị xúc phạm tới. Thiện nhân, hắn vô tay chính là một bà thai, tức giận nói. Ngươi lại biết cái gì? Bất quá là, bất quá là một cái tham sống sợ chết, tham mộ hư vinh tiện phụ, ngươi sao dám ở ta trước mặt như vậy kiêu ngạo. Hắn giờ phút này mới từ nhất quán lãnh đạm bên trong lộ ra chân thật cảm tình, triệu di nương chỉ cảm thấy đầy miệng đều là tanh ngọt mùi máu tươi nhi, gương mặt liền cùng nứt ra rồi giống nhau đau nhức. Nàng không dám tin tưởng mà bộ mặt nhìn trước mắt cái này đã từng đối nàng sủng ái có thêm, đem nàng sủng đến bầu trời đi, thậm chí liền nam dương hầu phu nhân đều tâm sinh ghen ghét nam nhân Lại từ hắn trong ánh mắt, giờ phút này thấy không dung sai biện chán ghét cùng khinh thường. Kia mới là chân thật cảm tình. Hắn sùng nàng nhiều năm như vậy, chính là trong lòng kỳ thật là khinh thường nàng. Hắn một bên sùng ái nàng, một bên lại đang xem không dậy nổi nàng. Triệu di nương nước mắt tức khắc liền hạ xuống. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thương quá nàng một đầu ngón tay. Nàng cho rằng hắn là ái nàng. Chính là đương hắn giờ phút này đem nàng hình dung thành tham sống sợ chết, tham sống sợ chết nữ tử. nàng mới biết được, nguyên lai chính mình ở hắn trong mắt, thế nhưng lại như thế nào một bộ bộ dáng, chính là hắn cái gì đều biết, lại vì cái gì muốn sủng ái nàng nhiều năm như vậy. Triệu Di Nương vốn cũng không là một cái ngốc tử, thả Nam Dương hầu như vậy diễn xuất, năm đó ở Nam triều nhiều đến không xuể, tức khắc liền hiểu được. Nhân suy nghĩ cẩn thận, nàng tâm mới vừa rồi thật sự đóng băng thành một đoàn băng, lại lánh lại đau, lập tức liền ngã ngồi ở cười lạnh Nam Dương hầu trước mặt, lẩm bẩm hỏi, cho nên các nàng nói đều là thật sự. Hầu ra, ta chỉ là Nguyễn Thị Tấm Mộc. Ngươi lo lắng sủng nàng, lệnh thái thái đối nàng không mừng. Ngươi phải bảo vệ nàng nữ nhi, bởi vậy cất nhắc ta A Dư, đem nàng cấp nâng đến đại cô nương nhị cô nương mặt đối lập nhi. Ai còn sẽ để ý hai cái không được sủng thứ nữ? Hiện giờ, các nàng đều phong cảnh, không cần ngài che chở, bởi vậy ngươi cũng liền không cần lại làm bộ sùng chúng ta mẹ con. Nguyễn Thị tránh ở nàng quang mang vạn trượng phía sau, an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ Thái Bình Nhật Tử. nam dương hầu phu nhân chưa bao giờ tìm quá nguyễn thị một chút phiền thoái cũng chưa bao giờ hận quá nguyễn thị còn có a la cùng a nguyên các nàng nhân sinh quá đến cỡ nào hảo lâm gia đều đồng tình này hai cái không có cha mẹ yêu thương thứ nữ lại chỉ chán ghét a dư ngươi cùng a dư ta cũng không làm thất vọng các ngươi nếu không phải các ngươi tâm cao ngất ta cũng không sẽ chậm trễ các ngươi nam dương hầu chỉ cảm thấy chính mình tức giận nhảy vào phế phủ bị a la thọc ra miệng vết thương ẩn ẩn làm đau Liền lui trở lại phía sau ghế dựa đi, nhắm mắt lại lạnh lùng mà nói, nếu nàng thành thành thật thật làm một cái thư nữ, ta cũng sẽ bảo đảm nàng bình an hỉ nhạc. Cố tình nàng chính mình không biết đủ, muốn leo lên hoàng tộc, chẳng lẽ hiện giờ rơi vào cái thân bại danh liệt, là ta sai lầm. Hắn bất quá là thờ ơ lạnh nhạt thôi, cũng là bởi vì A Dư làm được sai sự càng nhiều, A Nguyên liền càng đến các tỷ tỷ thích. Hắn liền ngắn ngủi mà cười một tiếng. Triệu di nương ố ố mà khóc lên. hầu ra. Hầu ra cầu ngươi không cần lại nói như vậy tàn nhẫn nói. Nếu là thật sự đã không có nam dương hầu sủng ái, các nàng ở hầu phủ chỉ có đường chết một cái. Ngay cả nam dương hầu phu nhân cũng có thể nâng dơ tay ấn chết nàng. Triệu di nương không dám tưởng sau này nhật tử. Nàng nghĩ đến chính là đã từng vô sủng không còn, lặng yên không một tiếng động ở hầu phủ bên trong kiếm ăn tứ cô nương ngũ cô nương mẹ đẻ, kia hai cái thiếp thất như vậy nhiều năm ở hầu phủ quá đến là ngày mấy. Ngay cả nam dương hầu kia hai cái thứ nữ đều gầy yếu bất kham. Tưởng tượng đến như vậy nhật tử, triệu di nương liền không rét mà run, nàng khóc lóc bỏ đến Nam Dương Hầu trước mặt cầu đạo, hầu ra, là thiếp thân nói sai lời nói. Thiếp thân nói không lựa lời bị thương hầu gia tâm, ngày sau cũng không dám nữa. Chính là, chính là đây đều là nhân thiếp thân trong lòng đều là hầu ra, bởi vậy mới chịu không nổi như vậy à. Hạ tiện, Nam Dương Hầu nhìn khóc lóc thảm thiết mà ở chính mình trước mặt năn nỉ triệu di nương, đột nhiên ngực đau nhức. Hắn ngửa đầu dùng sức thở dốc một cái trước mắt. Lúc này mới suy yếu mà dựa vào ghế dựa Hắn hái người, sạch sẽ thanh thấu giống như núi rừng gian suối nước, cũng không vì quyền quý không lưng, nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nhân hắn có quyền thế liền yêu hắn. Nghĩ đến A-La lời nói, Nguyễn Thị chưa bao giờ từng yêu hắn, Nam Dương hầu liền ho khan một tiếng, miễn cưỡng đem ít hầu gian huyết khí cấp nuốt vào trong bụng. Hắn ái người không yêu hắn. Chính là như vậy ở trước mặt hắn không lương ốn gối nữ tử, lại nội bộ là như vậy bất ham Hắn cuộc đời này đều sẽ không được đến một phần thuần túy cảm tình. Hốc mắt chua sót, Nam Dương Hầu nghĩ đến Nguyễn thị, nghĩ vậy sao nhiều năm thống khổ cùng cái xác không hồn giống nhau sinh hoạt, nghĩ đến chính mình tưởng nghiệm, liền run rẩy mà từ một bên, cái bàn phía dưới nhảy ra một chồng bằng thẳng, có mao biên nhi hiển nhiên thường xuyên vướn ve, lại sạch sẽ giấy tới. Hắn mãn nhan yêu quý mà đem bàn tay to đẻ ở này điệp trên giấy, run nhẹ nhẹ, rồi lại phảng phất có có thể kêu chính mình sống sót lực lượng. Triệu Di Nương liền ở hắn dưới chân. không khỏi cũng hai mắt đấm lệ mông lung mà xem qua đi lại thấy kia hơi mỏng giấy trên mặt bất quá là một chút đơn giản tranh vẽ cùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết tính trẻ con không có sức lực bút pháp, rõ ràng chẳng ra gì chính là nam dương hầu nhìn chúng nó thời điểm lại phảng phất được đến toàn thế giới giống nhau triệu di nương sửng sốt lúc sau tức khắc liền nghĩ tới nàng sắc mặt đều thay đổi đây là đây là ta nữ nhi nam dương hầu nhẹ giọng nói phảng phất ở quá yếu cái gì hắn nhiều năm như vậy Đối mặt A Nguyên thời điểm, chỉ có thể lộ ra chính mình lánh khóc mặt Chỉ có một người ở, mới có thể đem này từ trưởng huynh linh quốc công trong phòng trộm ra tới A Nguyên tập viết Cùng tranh vẽ rõ ràng chính xác mà đặt ở trước mắt, sau đó lộ ra chính mình nhất thiệt tình bộ dáng Đây là hắn nữ nhi, cỡ nào ưu tú Hầu ra nữ nhi Triệu di nương mặt đều biến sắc, trong mắt đỏ đậm, còn mang theo nước mắt Đột nhiên tiêm thanh chất vấn nói, hầu ra nữ nhi Ngài lời này là có ý tứ gì Ngài cũng không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi. Nàng không bao giờ có thể chịu đựng Nam Dương Hầu đối Nguyễn Thị sinh nữ hài nhi yêu thương bộ dáng, bất chấp chính mình năn nỉ liền bén nọ nói, hầu ra này lại là hà tất. Ngài ở bên ngoài đối với các nàng như vậy hư, ngươi trong lòng yêu thương các nàng, chính là các nàng lại đem ngài coi làm thù địch. Hầu ra, ngài xem xem A Dư A. Nàng vẫn luôn đều ái ngải cái này phụ thân. A Dư không phải ta yêu thương hài tử. Nam Dương Hầu lạnh lùng mà đẩy ra nàng. Hắn đem này điệp giấy đều bỏ vào chính mình trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn Triệu Di Nương. Ngay sau thành thật điểm, bằng không ta sẽ không lại che chở ngươi. Hắn nhấc chân liền đi rồi. Nhiều năm như vậy ân ái, cuối cùng, lại chỉ đổi lấy như vậy một câu. Triệu Di Nương kêu khóc một tiếng, kẽ xỉu ở trên mặt đất. Nàng lại không thấy chính mình cùng Nam Dương Hầu tranh chấp thời điểm, thư phòng ở ngoài, một đạo kinh hoàng tinh tế thân ảnh chợt lóe mà qua. Nhưng mà Nam Dương Hầu lại là nói được thì làm được. Hắn không hề đối triệu di nương có bất luận cái gì thiên vị, cũng không hề đối xử tử tế thư nữ A Dư, nhân nam dương hầu phu nhân chán ghét triệu di nương, chẳng sợ biết nam dương hầu thâm ái chính là nguyễn thị, chính là ở nam dương hầu phu nhân trong lòng, triệu di nương đối chính mình tới nói cũng là lớn nhất thù địch. Bởi vậy đương triệu di nương mẹ con thất sủng, nàng liền không được trong phủ người đối này mẹ con hai cái có bất luận cái gì lính hót, triệu di nương mẹ con tình cảnh xuống dốc không thanh, ở hầu phủ bên trong gian nan độ nhật. Chỉ là làm Nam Dương Hầu phu nhân càng thêm bực bội chính là, Nam Dương Hầu lúc sau, phát gả cho Triệu Di Nương đã từng thị tỷ, ở Bách Việt làm Nam Dương Hầu thiếp thất phong cảnh nhiều năm tay Háo Loan. Nguyên lai, thì ra là thế. Đương biết tay Háo Loan rõ ràng như vậy được sùng ái, lại cố tình nơm nớp lo sợ, Nam Dương Hầu phu nhân cơ hổ dầu qua đi. Nàng không nghĩ tới chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. tay Háo Loan chưa bao giờ được sủng ái. Nam Dương Hầu đã từng nhận lời, nếu tay háo loan cho chính mình đương mấy năm trên danh nghĩa thiết thất ngày sau liền đưa nàng vẻ vang mà gả chồng hắn cất nhắc tay háo loan bất quá là bởi vì không nghĩ lại sủng ái dáng vẻ cạnh cấm triệu di nương lại không nghĩ kêu nam dương hầu phu nhân đem hoài nghi ánh mắt rừng ở a nguyên trên người nam dương hầu phu nhân biết này hết thể thời điểm tay háo loan đã gả ra trong kinh gả tới rồi một cái giàu có và đông đúc địa chủ trong nhà đương địa chủ bà nàng tức giận đến cả người phát run, lại không thể đi trách phạt tay háo loan Chỉ có thể ngày ngày ở trong nhà cùng Nam Dương Hầu khắc khẩu. Nam Dương Hầu phiền chán tột đỉnh, đóng cửa không thấy, Nam Dương Hầu phu nhân liền quay đầu đi trả đạp triệu di nương mẹ con. nay Nam Dương Hầu phủ bên trong mỗi ngày đều ở khắc khẩu, nháo đến kỳ cục, thậm chí liên lụy A Giảo cùng A hinh thường xuyên nhớ thương nhà mẹ đẻ, e sợ cho mẫu thân có hại. Nhưng thật ra A nguyên ở cứ làm xong, tiêu cái đôi đắc y rào giạt mà ra cung. Nàng sinh quê nữ, hiện giờ là hoàng hậu cùng thái tử phi trong mắt nhất có công người. A Nguyên bôi to liền lúc gần lúc hiện. Người A. A la thấy béo vương phi khuôn mặt nhỏ này một tháng bổ đến mặt mày hừng hào, tròn tròn nhuận luận, không khỏi cười tủng tỉm mà khác muội mội gương mặt một phen. Thân mình còn có đau hay không? Nàng liền quan tâm mà đem một đầu lăn ở chính mình trong lòng ngực A Nguyên ôm ở trong ngực. A Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà người tỉ tỉ trên người hương khí. Nàng cọ cọ, Mỹ tư tư mà nói, không đau, rốt cuộc là thần y gì đệ tử, thật sự man lợi hại. thấy a la nhìn chính mình mỉm cười lên tiểu bắt quai béo vương phi liền vội vàng cọ lại đây đôi mắt sáng lấp lánh hỏi tỷ tỷ, người rốt cuộc thích ai Người cùng ta giảng sau này ta hảo không cần chạm sai đội a nếu là a nguyên cảm thấy tốt á a la không thích kia không phải bạch dùng sức sao béo vương phi chính mình ở trên giường nằm một tháng dù sao khuê nữ đều sinh cảm thấy chính mình hiện giờ tràn ngập sức lực nàng liền ôm a la tay muốn biết a la liền cười ngâm ngâm mà nghĩ nghĩ nếu chỉ xem mặt nhưng thật ra cũng khỏe Bất quá ta hy vọng ngày sau cùng ta sinh hoạt ở một khối, muốn đơn giản chút. Nàng sờ sờ muội muội mặt. Kia thần y gì ở đại ca đâu? Hắn rất đơn giản. Bất quá lại thực thông thấu, là người tốt. Ala liền công bằng mà nói, bất quá ngày sau chuyện này, ai biết được. Ta cùng với hắn cũng bất quá là vài lần chi duyên, hắn như vậy đuổi theo ta đi vào trong kinh, một ý muốn lưu tại bên cạnh ta, ta cũng không cảm thấy kiên định. Nàng bất quá là hành quân thời điểm. Mang theo chính mình dưới trướng đi qua núi rừng chi gian, gặp được kia có một cái giỏ che lên núi hái thuốc thanh y hề thanh niên. Hắn một hai phải đi đảo một khối trên vách núi đá cái gì dược liệu, lại chính mình từ trên vách núi đá lăn xuống tới. A la bất quá là ở lúc ấy ra tay giúp hắn một phen, chỉ thế mà thôi. Này không phải nhất kiến trung tình sao? A nguyên đôi mắt đều sáng. A la đột nhiên liền cười. Ta không tin trên đời này có nhất kiến trung tình. Như vậy mãnh liệt, vừa thấy liền sẽ phát sinh cảm tình. Á la cũng không tin tưởng, hoặc là nàng phải nói, nàng cũng không tin tưởng như vậy cảm tình, sẽ vẫn luôn bảo trì đi xuống. Nàng càng tin tưởng hoạn nạn nâng đỡ, lâu ngày biết ơn thâm. liền như A Nguyên cùng Tĩnh Vương, ở lâu ngày làm bạn bên trong lẫn nhau vô pháp chia lịa lẫn nhau, như vậy cảm tình, mới có thể cứng cỏi đến vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Chẳng sợ mất đi lúc ban đầu lửa nóng nhiệt liệt, chính là lại còn có nhàn nhà tấm áp thân tình, mà không phải sở hữu cảm tình đều trong tích tắc đó thiêu đốt hầu như không còn. cuối cùng hóa thành cho tàn cái gì đều không dư thừa hạ. Nhìn muội muội tròn vo đôi mắt, kia xinh đẹp ánh mắt ảnh ngược ra tới chính là một cái tư dung tuyệt thế nữ tử, chính là A-La cũng hiểu được, có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy, chính mình so A-Nguyên ưu tú rất nhiều, chính là nàng lại biết chính mình có một chút là không kiểm A-Nguyên. A-Nguyên vì người mình thích, là có thể trả giá hết thẻ tính tình, không hề giữ lại mà đi ái một người. Chính là nàng lại càng chỉ ái chính mình, chỉ ái muội muội. Một khi phát sinh cái gì Lui bước bước ra, nàng nhất định sạch sẽ lưu loát. Như vậy quần cũng ế, lại nói tiếp, nàng. Kia tỷ tỷ liền đứng ở tại chỗ, gọi người khác toàn tâm toàn ý mà ái ngươi, không cần trả giá rất nhiều cảm tình, chỉ cần được đến người khác rất nhiều rất nhiều ái thì tốt rồi nha. A nguyên thấy A la cười nhìn chính mình, liền ngay thẳng mà nói. Không trả giá cảm tình, lại như thế nào sẽ được đến hồi báo đâu. Chính là là chính hán nguyện ý nha, có hay không người buộc bọn họ. Tỷ tỷ ngươi là cái dạng gì nữ tử. Bọn họ đã sớm hẳn là biết. Nếu yêu ngươi nên có giấc ngộ, được đến cùng trả giá sẽ không tương đồng. Nếu là như thế này đều nguyện ý, kia tỷ tỷ phải đến rất nhiều rất nhiều ái, sau đó, sau đó liền cho một chút thì tốt rồi. A Nguyên nho nhỏ mà so đo chính mình ngón tay, thấy A la mở to hai mắt, liền đỏ mặt Mỹ tư tư mà nói, kỳ thật ta cảm thấy, thần ý là đại ca một cái không đủ. Trường công chúa cô mẫu hiện giờ đều còn tọa ủng vài cái Mỹ Nam đâu, có cô mẫu Châu Ngọc ở trước, Tỷ tỷ ngươi liền chọn cái ung dung không tốt đố chính thất, sau đó liền đều nhận lấy hảo. Nguyện ý bồi tỷ tỷ, liền sau này đều bồi. Nếu là cảm thấy không thể đối tỷ tỷ lại trả giá ái, kia từng người phân biệt, lại không liên quan cũng là được. Này không lương tâm béo vương phi bất chấp thần y dìa đại ca mới tận tâm tận lực coi chừng chính mình lâu như vậy, còn suối dục tỷ tỷ hậu viện nhi ba nghìn. May thần y dìa đại ca không ở. Bằng không lần sau phi độc chết này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia không thể Như vậy nhiều dụng tâm quả thực chính là uy kia gì gì a Ngươi cảm thấy trưởng công chúa nhật tử quá đến không xấu. A-la sắc mặt liền cổ quái lên. Béo vương phi lộ ra một cái khát khao biểu tình. Ai không muốn Mỹ Nam hoàn hầu a A-la liền chịu chịu khoe miệng. Xem ra mội mội là không biết hiển vinh trưởng công chúa mới nhất tin tức. Nay trưởng công chúa nửa đêm cuốn tay nải muốn đi lưu lạc thiên ai. Thuận tiện cùng Mỹ Nam nhóm bẻ bẻ. Ai biết mới nhảy ra trưởng công chúa phủ đầu tường. Liền thấy nhà mình Mỹ Nam nhóm cười tủm tỉm mà ngồi trên lưng ngựa đều chờ chính mình đâu. Trưởng công chúa giờ phút này đã ra kinh, tâm nguyện được đền bù, đủ giúp cụ đôi mà bị này đàn vương bắt dê con giá đi lưu lạc thiên ai, nghe nói là đi xem biến sơn sơn thủy thủy. Tự nhiên trong đó khổ sở, cũng chỉ có đã từng thấy quá mỹ nam tử nhóm như thế nào thủ đoạn a la mới biết được. Một trong một vợ hảo, bất luận nam nữ, đều là. Hân Vinh Bá liền lời nói thâm thiế mà đối mọi mọi nói, bằng không sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. nàng đối vẻ mặt mờ mịt muội muội hướng dẫn từng bước a nguyên liền mờ mịt địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ lại không biết tỷ mỗi hai cái chính bắt đầu thảo luận đệ nhị thai tái sinh cái khuê nữ tiếp tục hành hành hậu cung đâu vẻ mặt co rúm lại mỹ lệ trên mặt phảng phất đều là kinh hoàng a dư cũng đã đi tới lục hoàng tử phủ ngoài cửa đối với híp mắt nhìn chính mình người gác cổng nói ta xuất thân nam dương hầu phủ lâm thị cùng lục điện hạ từng có số mặt chi duyên thỉnh kêu ta thấy lục điện hạ một mặt ta có chuyện quan trọng bẩm báo a la là, là tư sinh nữ Nàng lừa mọi người. Liên quan, A Nguyên thân phận cũng nhân cái này tỷ tỷ trở nên càng thêm đê tiện. Hoàng gia có thể chịu đựng thân phận như vậy phức tạp, còn có cái như vậy mất danh dự tỷ tỷ vương phi tồn tại. Đều nói lục hoàng tử đại A Nguyên như muội Chỉ cần nàng nắm A Nguyên cái này bỏ luân bính, lục hoàng tử vì A Nguyên, có phải hay không cũng muốn đối nàng ném chuột sợ vỡ đổ, nói gì nghe lấy. 282 đệ 282 trường. Thế nhân đều biết, lục hoàng tử luôn luôn ôn nhu khiêm tốn. Thả đại nhân thập phần ấm áp. Ngay cả năm đó ở trong cung quan hệ chẳng ra gì thất hoàng tử, lục hoàng tử cũng có thể không hề khúc mắc mà chiếu cố. Đây là một cái người tốt. A Dư lại thích nhất người tốt. Bởi vì chỉ có người tốt, mới có thể thỏa hiệp. Nàng dung sức cắn chặt chính mình cánh môi, chờ mong mà nhìn cái kia người gác cổng. Lục hoàng tử tuy rằng cũng không đến hoàng đế sủng ái, chính là hoàng tử phủ nghi thức lại là tất cả đều có, không chỉ có có thị vệ, còn có rất nhiều hầu hạ người. tia người gác cổng hoài nghi mà nhìn a dư cảm thấy thời buổi này nhi các cô nương cũng quá bôn phóng truy nam nhân đổi tới nhà của người khác tới nhưng mà hắn rốt cuộc là lục hoàng tử phủ người hầu bởi vậy cũng không lớn đem nơm nớp lo sợ liên tiếp quay đầu lại phảng phất ở kinh hoàng gì đó a dư để vào mắt cười lạnh nói vị cô nương này chúng ta lục hoàng tử phủ cũng không phải là a miêu a cẩu có thể tiến vào ngươi là nam dương hầu phủ tiểu thư vui đùa cái gì vậy nam dương hầu phủ là trong kinh hiền quý trong nhà cô nương còn sẽ như vậy đơn bạc chật vật thả hắn cũng nhớ rõ nhà mình điện hạ thân cận tinh vương phi thời trẻ xuất thân nam dương hầu phủ nghe nói cùng nam dương hầu phủ quan hệ chẳng ra gì trước mắt này mỹ nhân nhi nếu là nam dương hầu nữ nhi kia còn có cái gì nhưng nói cần thiết không cho tiến thỉnh ngươi bẩm báo điện hạ liền nói ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo điện hạ a dư nóng nảy đều nói này diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó đường người gác cổng này thế nhưng đem nàng cấp ngăn lại thay đổi ngày thường Nàng đến phụ thân sủng ái thời điểm, nơi nào sẽ gặp được như vậy nhục nhã người thời điểm. Chỉ là nghĩ đến hiện giờ Nam Dương Hầu trong phủ gian nan nhật tử, nàng cả người chợt đánh một cái dùng mình, liền đệ thấp thanh âm đối kia người gác cổng nói, sự tình quan, sự tình quan tĩnh vương phi. Nếu là điện hạ không thấy ta, ngày sau chỉ sợ sẽ hối tiếc không kịp. Nàng thấy chính mình đề cập A Nguyên, kia người gác cổng tức khắc liền do dự lên, không khỏi ở trong lòng sinh ra vài phần ghen ghét. A Nguyên có tài đức gì? thế nhưng có thể bị lục hoàng tử như vậy để ở trong lòng, mà nàng lại muốn được đến hoàng tử chiếu cố đều như vậy khó. Nàng theo bản năng mà sờ soạn một phen mặt. Nàng hồi kinh bất quá mấy ngày, chiếu dung trưởng công chúa phủ mấy cái ma ma liền hùng hổ mà tới cửa tới. Các ma ma đều không cùng A Dư nói chuyện, chỉ đối Nam Dương Hầu Phu nhân truyền đạt trưởng công chúa ý tứ. Dung Ngọc năm đó nhân A Dư duyên cớ, hiện giờ cũng không dám đối nữ tử khuyên tâm. Lần này nếu là A Dư còn dám cùng Dung Ngọc dây dưa, Trưởng công chúa liền phải đối Nam Dương hầu phu U nhân không khách khí. Nam Dương hầu phu U nhân tức giận đến chết khiếp, càng thêm chán ghét A Dư, thậm chí minh sắc mà nói cho A Dư, liền tính nàng có bản lĩnh lại đem Dung Ngọc Câu Thượng thủ nhi, nàng cũng đem nàng đưa đi xuất ra. Chỉ là A Dư lại cũng không có lại coi trọng Dung Ngọc cái này hiện giờ cái gì đều không được, chỉ có thể an hưởng tôn quý trưởng công chúa ấu tử. Hiện giờ có lục hoàng tử như vậy người tốt tuyển, như vậy ấm áp người A Dư biết, luôn luôn mềm lòng. Liên tính hiện giờ bất quá là bởi vì bất đắc di cưới nàng, chính là chỉ cần thời gian lâu rồi, luôn là sẽ cứu vãn lại đây. Tưởng tượng đến nơi đây, A Dư trong ánh mắt liền lộ ra sáng giỏi. Nàng thật sâu mà hít một hơi. kia người gác cổng vội vàng đi rồi, trong chốc lát, xuống mặt đem A Dư cấp tiếp vào hoàng tử trong phủ. Lục hoàng tử đang ở đoàn trang chính mình trước mặt hai cái hộp nhỏ, chắp đều rộng mở, lộ ra chính là bên trong hai phúc giống nhau như đúc nhi tinh xảo đáng yêu vàng dòng khóa trường mệnh. hắn chính hàm chứa thanh thâu ý cười giơ tay đem trong đó một quả khóa trường mệnh cấp cầm trong tay thưởng thức trắng non tay vòng quanh vàng dòng tinh tế dây xích lộ ra thong dong cùng ưu nhã a dư vào cửa liền thấy lục hoàng tử khoe miệng nhu hòa ý cười chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy lúc sau năm đó như vậy tú khí thiếu niên hoàng tử đã xuất chúng đến làm người tâm động tuy không kịp thất hoàng tử tuấn mỹ tuyệt luân chính là lại sinh đến phá lệ ưu nhã hắn dương mắt xem ra đối a dư hơi hơi mỉm cười đem khóa trường mệnh cấp bỏ vào tráp đưa cho một bên trở gã sai vạt một phần đưa đi tĩnh vương phủ cấp an vinh một phần đưa đi công chúa phủ thất công chúa cũng có thai luôn mồm sinh đứa con trai cưới an vinh của chúa bởi vậy lục hoàng tử cùng nhau tạo a dư thấy hắn đề cập tĩnh vương phủ liền nhấp nhấp khỏe miệng cấp điện hạ thỉnh an nàng nhanh nhẹn mà phúc phúc phảng phất một con con bướm lục hoàng tử liền ấm áp mà nói ngươi nói có việc nói với ta hắn rõ ràng cũng không thích chính mình chính là lại đối chính mình như vậy kiên nhẫn ôn nhu A dư tâm đều hòa giống nhau, dương mắt si ngốc mà nhìn lục hoàng tử, hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi nghẹn ngào mà nói, nhiều năm không thấy điện hạ, hiện giờ tiểu nữ rốt cuộc hồi kinh, có thể tái kiến điện hạ, tiểu nữ liền tính là giờ phút này đã chết cũng nhắm mắt. Nàng ham chứa nghẹn ngào khóc gâm liền ở lục hoàng tử bên thai, lục hoàng tử ngón tay gõ gõ bên người mặt bàn, mang theo ý cười nghe, liền nghe thấy A dư tiếp tục đối chính mình nói hết tâm sự, nhẹ giọng nói, năm ấy ở trong rừng. Điện hạ đem tiểu nữ từ trong núi giải cứu ra tới đưa về trong nhà, tiểu nữ liền đối điện hạ không bao giờ có thể quên đi. Nàng im bặt không nhắc tới năm đó là đối thất hoàng tử càng thêm thân cận, ngược lại đem lục hoàng tử trở thành tiểu trong suốt. Lục hoàng tử lại cũng chỉ là nhướng mày sao? Ta không nhớ rõ. hắn Hòa Thanh nói. hắn tuy rằng đều không nhớ rõ, lại không có nửa phần không kiên nhẫn, A Dư đôi mắt tức khắc liền sáng. Nàng Mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Ngươi nói có cái gì A Nguyên sự? muốn đối ta nói lục hoàng tử liền tiếp tục hòa thanh hỏi hắn đôi chính mình si tâm cũng không để ý lại càng để ý a nguyên a dư mắt đẹp liền lóe lóe lại nói tiếp nàng là hẳn là cảm thấy vừa lòng chính là trong lòng lại nhịn không được ghen ghét thật muội muội thính vương phi lục hoàng tử liền nhắc nhở nói vương phi nàng phảng phất ở lục hoàng tử trong lòng a nguyên cùng chính mình xưng tỉ mội liền phảng phất là vũ nhục a nguyên dường như a dư liền cắn một ngụm ngân nha lại càng thêm lộ ra mềm mại vô tội biểu tình tới nói, Vương Phi thân thế nàng bí mật, không biết Điện Hạ có biết hay không. Thấy lục hoàng tử chậm rãi ngồi ngay ngắn, A Dư trong lòng vui vẻ, liền càng thêm nhu nhược đáng thương mà nói, này đó bí mật, đều là ta ở trong nhà nghe lên tới, bởi vậy cũng muốn kêu Điện Hạ biết. Nàng liền thấp giọng nói, bên ngoài đều nói lục tỷ tỷ quá kê cho khiêm hầu hắc gia chính là lâm gia nhân nghĩa, đem lâm gia nữ làm một cái cấp hắc gia Chính là kỳ thật không phải? Không phải. lục hoàng tử liền cười đối a dư vẫy vây tay dương giọng kêu đều hầu ở bên ngoài gạ sai vật tướng môn cấp đóng lại nói ngươi đến phụ cận tới a la việc nửa năm trước nhau đến dư luận xôn xao bất quá là bởi vì hoàng đế thái độ kiên quyết mới không làm a la rơi vào cái mặt xám mày cho kết cục bất quá lục hoàng tử lại không biết a la cũng không phải lâm ra nữ hài nhi nguyễn di nương năm đó vào cửa thời điểm trong bụng đã hỏng rồi con hoang a dư thấy lục hoàng tử thái độ càng thêm trinh trọng trong lòng lại càng thêm yên ổn Thấy hắn hơi hơi gật đầu, trong mắt liền hiện lên kỳ dị biểu tình, tiếp tục nói, tiểu nữ phụ thân năm đó bị nàng mê hoặc, bởi vậy mới yên lặng mà chịu đựng việc này. Chỉ là điện hạ, chưa lập gia đình có thai, này đến là cỡ nào phóng đẳng bất kham nữ tử. Nguyễn Di nương hành sự không bị kiềm chế, lại đừng gả phụ thân, là cái lả lơi ong bướm, dâm buôn vô sỉ nữ tử. A là nơi nào là thứ nữ, nàng thậm chí không kịp thứ nữ, bất quá là Nguyễn Di nương phóng đẳng chứng cư phạm tội, chính là gian sinh nữ. Lục Hoàng Tử liền trầm mặc xuống dưới, thưởng thức trong tay một chuỗi xanh biết phật châu. Mắt lạnh xanh biết chi sắc chiếu rọi hắn tuyết trắng đầu ngón tay nhi. A Dư liền lấy hết can đảm nói: Tĩnh Vương Phi có như vậy mẫu thân, như vậy tỷ tỷ, chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo. Mẹ đẻ bất ham, kia làm nữ nhi lại hảo đi nơi nào? Nàng năm đó còn tuổi nhỏ liền cùng Tĩnh Vương Điện hạ ai ai cọ cọ, nhiều năm như vậy vẫn luôn làm người lên án. Nếu là truyền gia Nguyễn Di nương cùng Lục tỷ tỷ việc, chỉ sợ sẽ vì người hèn hạ. Nàng sinh ra, máu liền chạy câu dẫn nam tử nàng lời còn chưa dứt, liền nghe thấy lục hoàng tử mở miệng ngắt lời nói, hảo, ngươi nói ta đều đã biết. Ngươi tới ta trong phủ, lại là vì cái gì? Lục hoàng tử dương mắt, nhìn A Dư liền cười. Không phải là đặc biệt tới nói với ta A Nguyên thân thế bí mật, có phải hay không? Hắn tuy rằng nhìn như không thèm để ý, chính là từ trên cổ tay lao xuống kia xuyến Phật Châu, lại như cũ ném ở một bên trên bàn. A Dư liền biết, chuyện này thành... Trong lòng ta đều là điện hạ, thật sự không muốn kêu điện hạ khó xử. Vương phi tuy rằng bất ham, chính là điện hạ luôn luôn đều yêu thương Vương phi. Lòng ta tràn đầy đều là điện hạ, nơi nào có thể mắt thấy điện hạ nhân Vương phi khổ sở đâu? Nàng liền rơi lệ nhẹ giọng nói, điện hạ nếu là bởi vì việc này trong lòng không khoái hoạt, ta cũng không khoái hoạt cực kỳ. Vì điện hạ, ta nguyện ý đem việc này vĩnh viễn mà giấu dếm đi xuống. Điện hạ yên tâm, chỉ cần điện hạ vui mừng, ta đây, ta sẽ không bao giờ nữa để ra. Chính là ta lại tưởng vẫn luôn lưu tại điện hạ bên người, cho dù là vì nô no vì tỉ chính là chỉ cần có thể thấy điện hạ liền thỏa mãn. Nàng nu tình chậm rãi, si tâm luyến mộ. Lục hoàng tử lại lập tức minh bạch cái gì? Nói như vậy, nếu ta không lưu lại ngươi, a nguyên việc, ngươi liền phải nháo đến mọi người đều biết. Hắn nhìn A dư chậm rãi nói, ngươi là ở uy hiếp ta. Ta như thế nào sẽ uy hiếp điện hạ? Bất quá là ái mộ điện hạ, chính là điện hạ lại không thèm nhìn ta. Bởi vậy, bởi vậy Tuy rằng tiểu nữ thủ đoạn ti tiện, chính là đều là bởi vì đối điện hạ một mảnh tâm nha. A dư vốn chính là cái yếu ớt mảnh mai mỹ nhân. Nàng hiện giờ trưởng thành vài tuổi, càng thêm mà dung nhan xuất chúng. Đây cũng là nàng tuyệt không chịu giống như tầm thường thứ nữ như vậy gả đến người bình thường ra duyên cớ. Mỹ mạo tài văn chương thông thuệ, nàng đều có, vì cái gì không thể đi được đến có thể làm chính mình an hưởng tôn vinh người đâu. Nàng cũng muốn làm hoàng tử phi. Nàng như vậy phảng phất hoài tuyệt vọng nhu tình đối lục hoàng tử nói chuyện. Nghẹn nào mà nói, liền tính điện hạ chán ghét ta, chính là ta cũng tưởng lưu tại điện hạ bên người. Điện hạ. Nàng thanh âm nhu nhu, phản phất một phen tiểu móc cào ở nam nhân trong lòng, lục hoàng tử lại chuyên chú mà nhìn trước mắt đỏ bừng mặt A-Dư hồi lâu, phảng phất là ở xác định cái gì giống nhau. Hồi lâu mới vừa rồi hòa thanh nói, nói như vậy, ngươi đều là vì ta. Hắn dừng một chút, liền đối Á dư ôn nhu hỏi nói, bất quá ngươi nói đúng. Vì A-Nguyên, ta đích xác cái gì đều nguyện ý làm. Hắn ánh mắt thanh thấu đến phảng phất hết thể cảnh tượng đều không thể chiếu rọi ở nàng trong ánh mắt. Rõ ràng là nhất ôn nhu một đôi mắt, chính là A Dư hoàng hốt gian dương mắt nhìn lại, lại cảm thấy trong lòng trong lòng chật lệnh. Chính là loại này cảm xúc ở ngoài, cũng đã là mừng như điên. Lục Hoàng tử lời này, chính là thỏa hiệp. Điện hạ, ngài thật là người tốt. A Dư nói lời này, thật là tình ý chân thành. Nếu Lục Hoàng tử không phải như vậy ôn nhu hòa khí người tốt, nàng cũng sẽ không chỉ bằng nói mấy câu vài câu uy hiếp. là có thể được đến lục hoàng tử hứa hẹn cho nên nói nàng thích nhất chính là đối loại này đối mặt uy hiếp bó tay không biện pháp người tốt lục hoàng tử liền mỉm cười đứng dậy đi tới nàng trước mặt Hàn tú nhã dáng người liền đứng ở a dư trước mặt trên người truyền đến nhàn nhạt dễ ngửi một chút phật hương lệnh a dư đáy mắt lộ ra vài phần say mê chi sắc Lệnh lùng tay rừng ở a dư tuyết trắng trên má chậm rãi du tẩu hướng về phía dưới tới lui tuần tra thời điểm nàng thậm chí đỏ mặt lục hoàng tử khoe miệng mang theo ấm áp ý cười ngón tay thon dài chậm rãi dừng ở nữ tử tinh tế nhu nhược cổ gian cơ hồ là trong phút chốc đột nhiên quá khẩn hắn liền mang theo ý cười cùng ôn hòa một phen liền chế trụ a dư cổ đêm này đơn bạc mảnh khảnh thiếu nữ thoải mái mà cấp dơ lên giữa không trung đi nhìn nàng hai chân vô lực mà ở giữa không trung đá động thậm chí dùng hoảng sợ cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chính mình liền ôn nhu mà nói chỉ là xin lỗi ta xuất thân hoàng gia nhất không tin chính là người khác lời hứa cũng chỉ tin tưởng thế gian này có thể bảo vệ cho bí mật chỉ có người chết ngươi nhìn lầm rồi ta ta cũng không chịu người uy hiếp cũng cũng không là người tốt hắn mỉm cười đối a dư nói a dư đã rơi lệ đầy mặt nàng chỉ cảm thấy yết hầu gian bàn tay to cướp đi chính mình toàn bộ hô hấp cũng không rõ vì cái gì lục hoàng tử như vậy ôn nhu người thế nhưng sẽ hạ như vậy vô tình lánh khóc sát thủ hắn như vậy tính tình không phải mềm mại nhất nhất sẽ thông cảm người khác nhất nàng hai mắt đấm lệ mông lung chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức không thể hô hấp Hít thở không thông nháy mắt, theo bản năng mà nhìn về phía phía dưới. Lục hoàng tử dương mắt ở đối nàng ấm áp mà mỉm cười, chính là cặp mắt kia. Cặp mắt kia lại lanh đến giống như gió núi, trống trải rét lạnh. "Chẳng sợ ngươi bí mật chỉ đề cập hơn vinh bá, ta miễn cưỡng thu ngươi vào phủ cũng không có gì." Nhìn A Dư liền ở trong tay chính mình dãy rủa, hồi lâu, chậm rãi nuốt khí, Lục hoàng tử lúc này mới nhíu mắt, đêm này đã không có hô hấp nhu nhược nữ tử cấp vứt trên mặt đất, chậm rãi lau khô chính mình tay. Không hề có thể ngửi được A Dư tàn lưu ở chính mình chỉ gian kia ngọt nị lệnh người không vui hương khí, lúc này mới thong thả ung dung mà đem một bên Phật Châu Xuyến ở trên cổ tay cười cười, nhẹ giọng nói, nhưng ngươi muốn quá nhiều, biết đến cũng quá nhiều. a nguyên thân thế, liền đến đây là ngăn. Chứ bỏ hắn, hắn sẽ không lại kêu bất luận kẻ nào biết. Hắn Hoàng Huynh cũng vẫn là thôi đi. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lục hoàng tử trong mắt liền lộ ra vài phần rõ ràng ôn nhu chậm rãi lướt qua A Dư, mở cửa ra. hắn đối lộng chết một cái hầu phủ thứ nữ hoàn toàn không có để ở trong lòng lại vẫn là hướng nam dương hầu phủ đi tự mình đem a dư xác chết tặng trở về thuận tiện lễ phép mà nghi ngờ một chút nam dương hầu phủ giáo dưỡng Têu một cái thứ nữ đi hoàng tử trước mặt nói hầu nói tả còn luôn miệng phải làm hắn nữ nhân có phải hay không quá hạ tiện lục hoàng tử liền cảm thấy nam dương hầu phủ giáo dưỡng chẳng ra gì thuận tiện báo cho nam dương hầu nếu là truyền gia hắn cùng a dư chết có quan hệ kia lục hoàng tử không ngại đối ngoại đầu người biện bạch một chút a dư là như thế nào cầu dẫn chính mình hắn rời khỏi sau không lâu nam dương hầu phủ liền truyền ra tin tức nam dương hầu bệnh chết một cái thứ nữ chờ a nguyên biết a dư đột nhiên liền đã chết vẫn là ở đi qua lục hoàng tử phủ lúc sau liền đã chết liền đối a la khẳng định mà nói nàng khẳng định là ở lục điện hạ trước mặt làm lớn đã chết bằng không cũng sẽ không đột nhiên bệnh chết a cũng không biết diệt a dư rốt cuộc là lục hoàng tử vẫn là nam dương hầu nàng đang theo nhà mình tã lót hự hữ hự uống mãi béo khuê nữ chơi chọc cái bụng trò chơi A la lại nghĩ tới cái gì, do dự một chút, thấy A Nguyên khí sắc cực hảo, liền đem phía trước nhân nàng có thai lén gạt đi nàng những cái đó chuyện xưa đều nói. Đại biết mẹ đẻ nhiều năm như vậy nhật tử quá đến như vậy thống khổ, A Nguyên trầm mặc. Vì thế hắn nói, ta mới là hắn yêu nhất nữ nhi. Nàng đột nhiên liền cười. Nay phân ái, thật là lệnh người cảm thấy dơ bẩn. Nàng cái gọi là này phân yêu nhất, là Nguyễn thị bị hắn chiếm đoạt lúc sau được đến. A Nguyên không có cảm động, chỉ cảm thấy càng thêm thống hận. Bởi vậy ngày kế, Nam Dương Hầu đã chịu một phần đến từ Tĩnh vương phủ, bị lui về của hồi môn. 283 đệ 283 trường Của hồi môn là kêu Tĩnh vương điện hạ tự mình đưa đến Nam Dương Hầu phủ. Nam Dương Hầu một đôi mắt nặng nề mà dừng ở Tĩnh vương mệnh vương phủ thị vệ ném ở trong sân đồ vật. Còn có mấy giá bàn đu dây. Đó là hắn đã từng thân thủ làm tốt đưa đến Khánh Dương bá phủ, lại mượn cớ Khánh Dương bá đưa cho A Nguyên cùng A La. Điện hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? không chỉ có là này của hồi môn còn có mấy năm nay Giàn khánh dương bá được đến hắn ở bách việt chiến lợi phẩm cho a nguyên a nguyên giống nhau nhi cũng chưa lưu chẳng sợ đã từng lại thích cấp còn đã trở lại nam dương hầu cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình hắn cũng không dám tin tưởng a nguyên thế nhưng hoàn toàn không muốn cùng chính mình có bất luận cái gì liên lụy nàng hẳn là minh bạch chính mình khổ chung nàng là hắn nữ nhi vì cái gì không tới nghe một chút hắn cái này làm phụ thân trong lòng lời nói hắn cả đời này thật sự Thật sự chỉ ai Á Nguyên này một cái nữ nhi. Nếu không phải Nguyễn Thị chỉ có thể làm tiếp, kỳ thật bọn họ có thể là hạnh phúc nhất người một nhà. Hắn nhất định so Ninh Quốc Công còn muốn yêu thương nàng. Nàng nói không nghĩ tái kiến ngươi, chính là như vậy. Thính vương lãnh đạo mà nói. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này kêu Á Nguyên lưu nước mắt nam nhân. Chẳng sợ hắn nói được như vậy đường hoàng, chính là lệnh Á Nguyên thống khổ nhiều năm như vậy, như cũ là hắn. Ở Nam Dương hầu phủ mấy cái tỷ muội trước mặt. A Nguyên luôn là thật cẩn thận, không dám ngẩng đầu, sau đó dùng chính mình có khả năng có được hết thẻ tới bồi thường A Giảo cùng A Hinh. Chính là dựa vào cái gì kêu A Nguyên như vậy ủy khuất đâu? Thịnh Vương chỉ cảm thấy A Nguyên nhiều năm như vậy, như vậy gian nan. Những cái đó thống khổ sau lưng, người khởi sướng, đều là Nam Dương Hầu thôi. Không có khả năng. A Nguyên mềm lòng, luôn luôn săn sóc hiểu chuyện, tại sao lại như vậy quyết tuyệt. Điện hạ, người gả ta Nguyên đem mấy thứ này đưa về tới. Chẳng lẽ không sợ ngày sau A Nguyên hận ngươi Ta chính là nàng cha ruột Nam Dương Hầu tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chỉ đương Tĩnh Vương đây là gạt A Nguyên Ở cùng chính mình phân rõ giới hạn Hắn gắt gao mà nhìn Tĩnh Vương Tĩnh Vương lại chỉ là cười nhạo Một tiếng xoay người liền đi Đi đến nửa đường thời điểm Liền thấy một bên chạy ra khỏi một cái tóc tán loạn Trung niên nữ tử Nàng lập tức liền bổ nhào vào Nam Dương Hầu Dưới chân khóc lóc kêu lên Hầu ra, hầu ra A Dư đâu? Ta A Dư đâu Triệu Di Nương thoạt nhìn điên điên cùng cùng, hiển nhiên bị A Dư đột nhiên chết bị đánh sâu vào đến cơ hồ điên rồi. Mấy cái hạ nhân ba chân 4 cẳng mà đem Triệu Di Nương cấp tấn xuống. Triệu Di Nương gào khóc, ra sức tránh thoát khai giam cầm. Nàng là biết A Dư đi lục hoàng tử trong phủ, bởi vì nàng cũng cảm thấy lấy A Nguyên thân thế đi uy hiếp lục hoàng tử là một cọc rượu kế. Lục hoàng tử cũng đích xác tới Nam Dương Hầu Phủ, không phải tới cầu hôn, mà là đưa còn Nam Dương Hầu Thứ Nữ thi thể. Như thế nào? Sao lại có thể như vậy ngon độc? Lục hoàng tử thật là quá độc ác. Triệu di nương không có nhi tử, cuộc đời này chỉ có A Dư một cái nữ nhi, A Dư đã chết, nàng tại đây Nam Dương Hầu phủ bên trong liền không còn có dựa vào, thậm chí không kịp từ trước bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân kia rất nhiều thiết thất. Nàng kêu Nam Dương Hầu phu nhân đem lửa giận đều rơi tại trên người, nhiều như vậy trời sinh không bằng chết, không chút nào dễ dàng hôm nay gặp được Nam Dương Hầu, tức khắc bỏ qua đi ôm lấy Nam Dương Hầu chân khóc lớn lên. Thẳng đến nàng bị những cái đó hạ nhân hoảng loạn mà cấp kéo ra rốt cuộc tránh thoát không khai, lập tức liền thấy anh tuấn cao lớn tính Vương, nàng trong mắt cuối cùng lộ ra vặn vẻo sáng giỏi tới. Nàng nữ Nhi đã chết, Nguyễn thị nữ nhi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tính Vương điện hạ, điện hạ, ngươi có biết, có biết ngươi Vương phi bí mật. Nguyễn thị phóng đảng, hôn trước cẩu thả còn có nghiệt trùng, chẳng sợ kia hài tử là hoác gia nữ nhi, chính là cũng không thể che giấu Nguyễn thị thành thân phía trước liền cùng Hoắc Ninh Hương đệ đệ có cá nước thân mật. như vậy hạ tiện nữ nhân sinh hạ bất kham nữ nhi như thế nào xứng làm tĩnh vương phi triệu di nương thanh em bén nhọn mà kêu lên ngươi vương phi cũng là cái nàng chưa cao giọng kêu một tiếng liền thấy tĩnh vương bên người đã bước nhanh đi ra một cái thị vệ một chân liền đá vào triệu di nương ngoài miệng máu tươi vẩy ra triệu di nương ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thuộc hạ nhất thời thất thủ thỉnh lâm hầu không cần cùng thuộc hạ so đo ngay sau đó kia thị vệ liền cười hì hì nhất kiếm thọc vào triệu di nương ngực hắn anh tuấn trên mặt cười hì hì Kỳ thật trong lòng cũng là mỹ tư tư, một đám tĩnh vương phủ thị vệ dùng ghen ghét ánh mắt xem hắn. Cấp được như vậy một cái đại công lao, gia hỏa này quay đầu lại đại khái có thể cưới được vương phi mang đến hảo nhà hoàn đi. Thật là giàu hoạn. Nếu trong phủ ai lại có đồn đái vớ vẩn thương cập ta vương phi, lâm hầu, đây là các nàng kết cục. Tĩnh vương lạnh lùng mà nhìn xem đều không xem triệu di nương nam dương hầu, chỉ cảm thấy này nam nhân tâm lệnh như cùng khối nham thạch. Triệu di nương cũng là hầu hạ hắn nhiều năm. Làm hắn cảm thấy sung sướng, hoặc là nói cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy nữ nhân, chính là nàng chết ở hắn trước mặt, hắn thế nhưng đều thở ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Tịnh vương liền quay đầu nhàn nhạt mà nói, lâm hầu ngươi trời sinh tính lãnh nạnh, thật là lệnh bổn vương mở rộng tầm mắt. Ai sẽ tin tưởng như vậy nam nhân có thiệt tình ở? Hắn vây vây tay liền phải rời đi, chính là nam dương hầu bước nhanh đi tới hắn bên người. Đều ta thấy thấy A Nguyên. A. Thính vương nhấc chân liền đi. Điện hạ. Tiêu ta thấy thấy á nguyên nam dương hầu trong mắt tràn ngập năn nghỉ tĩnh vương ánh mắt lóe lóe nghĩ đến a nguyên đối chính mình nói nếu nam dương hầu nhất định phải thấy nàng mới bằng lòng hết hy vọng vậy tiêu hắn đi gặp nàng a nguyên đã từng ánh mắt tràn ngập kiên quyết tĩnh vương rũ mắt nghĩ nghĩ lúc này mới hơi hơi gật đầu mang theo nam dương hầu đi tĩnh vương phủ giờ phút này tĩnh vương trong phủ hoang thiên hỷ địa chỉ vì hoàng đế hôm nay lại ban thưởng an vinh quận chúa rất nhiều tiểu món đồ chơi tiểu đa quý Tĩnh Vương phi cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. ở Đại Hoàng tôn vệ dập thân cần mà yêu cầu ông muội muội đi đường lý chính ở Đắc Y rào rạt băn khoăn nhà mình vương phủ. Hôm nay thời tiết không tồi, thời tiết ấm áp cực kỳ, vệ dập liền thật cẩn thận mà đem muội muội bao vây đến ấm hô hô. Không cứ gọi nàng tuổi đến nửa điểm nhi phong nhi đi. Được rồi, đưa muội muội trở về đi. A nguyên liền chỉ huy Đại Hoàng tôn. Gần nhất Đại Hoàng tôn đóng quân ở Tĩnh Vương trong phủ, thân cha mẹ ruột đều không thấy. Nhìn muội muội ngủ a. thịnh vương phi còn dặn dò nói đại hoàng tôn mỹ tư tư gật đầu dơ chân liền ôm muội muội chạy thịnh vương phi liền phát hiện thời buổi này nhi đường huynh loại này sinh vật chính là trên đời đáng yêu nhất tồn tại lâm hành lâm diễm với nàng vệ dập với an vinh thấy tiểu đoàn tử nhắm mắt lại hừ hừ nắm vệ dập một tia rơi dụng trên vai đầu tóc a nguyên liền che miệng trộm mà cười nàng hiện giờ cùng nam dương hầu phủ hoàn toàn phân cách đột nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng bất quá nàng ở bên ngoài phơi một lát thái dương đang chuẩn bị tốt lành trở về ngủ nướng. Buổi tối hảo cùng tĩnh vương điện hạ yêu tinh đánh nhau tranh thủ tái sinh cái tiểu cô nương thời điểm, liền thấy nam dương hầu đi nhanh mà đến. Nàng sứng sốt, lúc sau trong mắt có chút phức tạp mà nhìn kêu cao lớn oai hùng trung niên nam tử từ xa tới gần. Đã từng này nam nhân dáng người là như vậy vĩ ngạ, thỏa mãn A nguyên cảm nhận trung đối phụ thân hết thể hảo tưởng. Hắn liền giống như một tòa núi cao, bả vai rộng lớn, có thể cho chính mình như nữ che mưa chắn gió. A Nguyên không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình lần đầu tiên hốt hoảng nhìn thấy cái này phụ thân khi, nhìn đến hắn cao lớn hữu lực thân ảnh, như vậy kiên định. Sau đó hiện thực cho nàng một bạn hai. Con ốm yếu tiểu đoàn tử lần đầu tiên nhìn thấy chính mình phụ thân, chính là bị hắn ném vào đường huynh trong lòng ngực. Hắn không cần nàng. Hiện giờ nghĩ đến, A Nguyên chỉ cảm thấy khi đó trời sụp đất nước, khi đó nắm chặt lâm hành, liền phảng phất bắt lấy chính mình cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Chính là hiện giờ, hắn như cũ cao lớn uy nghiêm. chính là nàng lại muốn chủ động cùng hắn không còn có quan hệ đương hắn đi đến chính mình trước mặt a nguyên ngửa đầu an tĩnh mà nhìn hắn khuôn mặt trầm tĩnh nàng kiêu kiều mà ngồi ở chỗ kia nho nhỏ một đoàn ánh mắt thanh triệt xinh đẹp chẳng sợ đã chịu rất nhiều thương tổn chính là lại không có biến hóa trở thành bén nhọn phẫn hận nữ tử nam dương hầu trong nháy mắt phảng phất thấy đã từng nguyễn thị nàng cũng là như vậy bình thản nữ tử chẳng sợ bị hắn thương tổn lại chưa bao giờ có thay đổi chính mình tốt đẹp tâm nhưng mà nghĩ đến nguyễn thị nam dương hầu nhắm mắt lúc này mới chậm rãi đi đến a nguyên bên người ngồi xuống cùng nàng một khối đi xem trên đầu kia phiến sạch sẽ không chung. liền giống như nguyễn thị giống nhau thuần tịnh. ta cả đời này chỉ từng yêu ngươi mẫu thân nam dương hầu gian nan mà nói chính là ta đã cưới xuất thân danh môn thế tử nàng chiếm cái kia vị trí nếu ta khăng khăng hưu thế, chỉ biết lệnh ngươi mẫu thân càng thêm khó làm nam dương hầu phu nhân khi đó đã có một trai hai gái hắn muốn cùng nàng đoạn tuyệt chỉ biết nháo đến càng thêm khó coi liên lụy nguyễn thị Chỉ xem đã từng triệu di nương được sùng ái thời điểm, thái phu nhân thậm chí đều không được triệu di nương mẹ con nhập ninh quốc công phủ liên biết, nào đến lợi hại, bị thương chỉ có Nguyễn Thị thôi. Hắn bất quá là nói chính mình khổ chung, lại nghe thấy bên người nhỏ sinh tiểu diễm nữ hài tử nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải được đến nàng. Nàng nghiêng đầu lại đây, tuyết trắng trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, thiên chân tươi đẹp, phảng phất là chưa xuất các đơn thuần nữ hài tử. Nếu biết sẽ lệnh nàng bị khuất Vì cái gì nhất định còn muốn đem nàng đặt mình trong như vậy xấu hổ bi ai vị trí thượng? Chẳng sợ biết nàng thương tâm, biết thiếp vị trí này là vũ nhục chẳng sợ biết sẽ thương tổn nàng, ngươi cũng muốn được đến nàng đúng không? Nàng thanh âm bình tĩnh, lại lập tức đem hắn tư tâm đều cấp xé mở, bại lộ vô hình. Nam Dương hầu không lời gì để nói. Cho nên hầu ra ngài xem, nhiều như vậy bất đắc dĩ, còn có khổ trùng kỳ thật lúc trước, ngươi chỉ cần nhẫn mại trụ ngươi kia một chút tư tâm, hết thể đều sẽ không phát sinh. A Nguyên An An tĩnh tĩnh mà quay đầu đi, không hề đi xem Nam Dương hầu như vậy trầm mặt mặt. Hồi lâu mới vừa rồi nhẹ nhàng mà nói, nàng buồn có thể có càng tốt đẹp nhân sinh, hầu ra kỳ thật ngài cũng là biết đến đi. Ngươi cũng minh bạch, chỉ cần rời đi ngươi, kỳ thật nàng cũng có thể quá thật sự hạnh phúc tốt đẹp. Chỉ là ngươi không thể chịu đựng nàng không thuộc về ngươi, không thể chịu được ngươi, bởi vậy cái gì tâm tình của nàng, nàng tâm ý, nàng sau này nhân sinh đều không thèm để ý. Cái gọi là ái, nguyên lai like cũng có thể như vậy đáng sợ. Nó phá hủy một nữ tử cả đời. Chính là ta không hối hận. Nam Dương Hầu nhìn A Nguyên tuyết trắng sơn mặt, đột nhiên nhẹ giọng nói, ta phải đến nàng, sau đó, chúng ta có ngươi. A Nguyên, ta có ngươi, chẳng sợ chẳng sợ nàng đã từng là cái si nhi, chính là Nam Dương Hầu ở năm đó ôm lấy cái kia trong tã lót hải tử thời điểm, như vậy thỏa mãn. Hắn ấu yếm nữ nhân, cho hắn sinh hạ một cái hải tử. Hắn chỉ ai đứa nhỏ này. Chính là ta lại rất hối hận. Hầu ra A Nguyên đột nhiên nhìn không trung cười cười Trừ bỏ bầu trời, nàng không biết giờ phút này lại nên đi nhìn cái gì địa phương. Hồi lâu, nàng quay đầu nhìn Nam Dương hầu lộ ra một cái đẹp nhất tươi cười. Nếu, sớm biết rằng chính mình là lệnh mẫu thân thống khổ sinh hạ hải tử, như vậy A Nguyên nàng dừng một chút, liền dương mắt nhẹ giọng nói, vô luận là cái nào A Nguyên, đều chỉ biết hy vọng chính mình, chưa bao giờ từng sinh ra quá. Nàng giờ khắc này, phảng phất mơ hồ nghĩ tới đã từng như vậy xa xăm, cơ hồ làm ngông mội khi ký ức. Như vậy ấm áp một đôi tay, nhẹ nhàng mà vờn quanh nàng nàng bên thai phảng phất còn hừ ca nàng nhẹ nhàng mà cười cười nam dương hầu sửng sốt chân trờ mà nhìn a nguyên lại ở nhìn thấy a nguyên cặp kia xinh đẹp ánh mắt hồi lâu lúc sau đột nhiên sắc mặt đột biến ở nàng cười ngâm ngâm ánh mắt bỗng nhiên đứng dậy lảo đảo mà lui ra phía sau vài bước hắn sắc mặt trắng bệnh mà nhìn túi đầu mỉm cười tiểu cô nương phảng phất muốn nói điểm cái gì lại cuối cùng đều nói không nên lời huyết mạch lịch lưu chỉ vào a nguyên hồi lâu liên tiếp trung quanh đột nhiên nôn ra một búng máu tới hắn cơ hồ làm mềm ở trên mặt đất thấy tĩnh vương không biết từ nơi nào đi ra bế lên a nguyên xoay người đi rồi gắt gao mà nhìn tĩnh vương bóng dáng dãy rủa bò lên lung lay cơ hồ muốn chạy trốn ly cái này địa phương hắn tử tĩnh vương phủ đi ra môn đi ở cửa lại phun ra một búng máu thật lớn bi thống cùng tuyệt vọng đều cơ hồ áp đảo hắn hắn cũng không lưu nước mắt cả đời bên trong duy nhất một lần rơi lệ là vì nguyễn thị chết chính là lúc này đây hắn nước mắt lại một lần hạ xuống Vô luận là. Cái nào A Nguyên? Nàng cơ hồ vạch trần hết thảy Vì cái gì đã từng ngông mội si nhi lập tức liền thông suốt? Đã từng rất nhiều thứ, hắn nghe được Nam Dương Hầu Phu Nhân cùng nhạc Dương Quận Chúa kia khó hiểu lẩm bẩm tự nói. Còn có Thái Phu Nhân cùng Ninh Quốc Công Phu Nhân nghi hoặc. Đều nói là cái si nhi, chính là A Nguyên cũng không ngốc A. Hắn nghe được quá như vậy nhiều nghi vấn, chính là lại chưa từng để ở trong lòng. Chỉ vào giờ phút này, ở nhìn đến A Nguyên kia an an tính tính. có phảng phất cái gì đều không muốn ẩn tàng rồi đôi mắt thời điểm tất cả đều nảy lên trong lòng nguyên lai nguyên lai hắn đã từng trân trọng hài tử đã sớm đã sớm không còn nữa hắn sai rồi nhiều năm như vậy nguyên lai ở nguyễn thị chết đi thời điểm liền tất cả đều mất đi thật lớn bi thống cơ hồ áp suy sụp nam dương hầu hắn run rẩy mà quay đầu lại đi xem tĩnh vương phủ kia thật mạnh đóng lại màu son đại môn nghĩ đến tĩnh vương mới vừa rồi hẳn là cũng nghe tới rồi hết thảy chính là kia nam nhân cuối cùng lại chẳng hề để ý mặt Đúng rồi, tĩnh vương muốn cưới, ái, vốn chính là hiện giờ cái này a nguyên, hắn đương nhiên cũng không để ý chính là, chính là hắn không thể. Hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở từ trường nhai một khắc đoạn cười ngâm ngâm đi tới A-la, liền thấy nàng tuyệt sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc sáng giỏi, trong tay còn nắm một cái tiểu bút bê vải, rất sống động tiểu lão hổ. Nàng tư thái như vậy thích ý, phảng phất tĩnh vương phủ vốn di chính là nàng ra giống nhau. thẳng đến đi đến phụ cận, A-la mặt không đổi sắc. Phảng phất người xa lạ giống nhau muốn cùng Nam Dương Hầu gặp thoáng qua. Nàng không phải A Nguyên. Nam Dương Hầu đột nhiên thanh âm nghẹn ngào mà nói. Hắn trong miệng tanh ngọt, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ đều thấy không rõ A la mặt, lại ở chấp nhất mà nói, ngươi hái sai rồi người. Nàng không phải A Nguyên. A Nguyên đã sớm không còn nữa. A la cũng là ở hái đã từng A Nguyên, chính là hiện giờ cái này hàng giả, nhưng vẫn đều ở cướp đi hắn chân chính nữ nhi sở hữu hái. Nam Dương hầu nghĩ đến không hề giữ lại mà yêu thương A nguyên mọi người, liền phát hiện mọi người yêu thương đều là hàng giả, chỉ có A la cùng hắn có giống nhau tâm tình. Bọn họ đều ái, là đã từng đứa bé kia, là hắn chân chính nữ nhi. A la dưới chân lập tức liền dừng lại. Hồi lâu, nàng trầm mặc mà túi đầu nhìn trong tay tiểu Lão hổ. Nàng đột nhiên cười cười. Dương mắt, phản phất xuyên thấu qua cửa son, thấy bên trong ngấm áp, tiêu chính mình hạnh phúc người một nhà. Ngươi thật sự từng yêu A nguyên sao? Nàng cũng không quay đầu lại hỏi. Cái gì? Lâm Hầu, nếu ngươi thật sự từng yêu A Nguyên, nên biết. A la nhẹ giọng nói, nàng đã sớm không còn nữa. Đương nàng lần đầu tiên tái kiến nàng thời điểm, xem nàng khóc lóc nhào vào chính mình trong lòng lực, lắc lư mà đi theo chính mình đi thời điểm liền biết, kia không phải nàng muội muội Rõ ràng mà ai đưa bé kia, lại như thế nào sẽ không biết nàng là thật là giả. Đương A Nguyên từ ninh quốc công phủ, bị tĩnh vương ôm nhìn thấy chính mình thời điểm. Nàng liền biết kia không phải chính mình muội muội. Nàng đã từng nhìn kia nho nhỏ bánh bao bị Tĩnh Vương ôm đi, ngồi ở góc xúc thành một đoàn khóc. Bởi vì trên đời này chỉ để lại nàng một người. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể như vậy đầu cũng không dám hồi mà rời đi trong kinh, không dám đối mặt này hết thảy. Chính là khi đó nàng cũng cảm tạ hiện giờ A Nguyên, nàng sống ở muội muội trong thân thể, sinh hoạt thật sự hạnh phúc, phảng phất nàng muội muội cũng là như thế này hạnh phúc giống nhau. Tiêu nàng có thể có một cái cuối cùng có thể nhớ người. Quanh năm tưởng niệm, còn có nàng từng phong truyền tới phía nam cho chính mình thật dày thư tử, mới rốt cuộc tiêu a la thoải mái này hết thảy, đem đứa nhỏ này trở thành chính mình mội mội tới yêu thương, thiệt tình mà đem nàng coi như chính mình quan trọng nhất người. Thẳng đến rất nhiều năm sau, nàng có thể đối mặt này hết thảy, sau đó có một ngày thành kính mà đi cấp a nguyên thiệt tình cầu một khối bình an phủ, kia tử bi lớn tuổi tăng nhân mang cho nàng cuối cùng an ủi đối với đã từng Nguyễn Thị còn có cái kia ngây ngốc vô pháp bảo hộ chính mình hài tử phân biệt mới là cực khổ các nàng vô luận là ở nơi nào đoàn tụ đều sẽ thực hạnh phúc tồn tại người càng quan trọng như vậy mẫu thân cùng muội muội hạnh phúc mà ở coi yên vui sinh hoạt nàng tồn tại thời điểm ấy hiện giờ a nguyên sau đó chết đi lúc sau đi cùng các nàng đoàn tụ đây là nàng hạnh phúc cái gọi là yêu nhất nàng đối với Lâm hầu ngươi tới nói bất quá đều là dối trá cảm tình thôi nếu hắn thật sự ai a nguyên Như thế nào sẽ chưa bao giờ phát hiện, nàng đã sớm không hề là nàng. Nghe được phía sau truyền đến nam dương hầu phủ hạ nhân kinh hoàng thanh âm, còn có người té xỉu trên mặt đất trầm đục. A La ngéo một cái môi, lại thấy Tĩnh Vương phủ cửa mở. Một viên đầu nhỏ ngơ ngác mà dò ra tới, thấy nàng tức khắc liền mặt mày hớn hở. Ta liền nói tỷ tỷ tới, điện hạ còn nói không phải. Nàng lún đồng tiền như hoa, ở A La Ôn Nhu cười lăn lại đây thì thầm mà oán giận, đợi tỷ tỷ nhưng lâu rồi, một khối đi theo An Vinh chơi. nàng cong lên đôi mắt cười rộ lên vô ưu vô lự không hề có cảm giác Alan nắm nàng đi vào truyền đến trẻ mới sinh nhi tiếng khóc sân nhìn thấy tĩnh vương nín thở mặt đem hết thể âm vụ đều ném tại phía sau nàng ở nàng bên người như vậy đủ rồi chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio